Chương 1201, kẻ địch của thiên đạo, 2, chính là bởi vì phần lớn tu hành của đệ tử ma đạo đều nằm ngoài hệ thống của đạo môn, cho nên thiên đạo mới mất đi sự khống chế đối với ma đạo. Ông ta có thể tùy ý nắm bắt nhịp đập số phận của nhân đạo và tiên đạo, nhưng lại không thể kiểm soát vận mệnh của ma đạo, được ma đạo tổ sư soi sáng dẫn đường cho tất cả chúng sinh, dần dần nhân đạo, tiên đạo, thậm chí là cả MT cũng bắt đầu đặt nghi ngờ về động cơ của thiên đạo. Điều khiến họ nghi ngợi nhất là trận chiến phong thần và cuộc tranh đấu trên bàn cơ. Trận phong thần của 3.000 năm trước là nỗi đau mà tam giới không thể chịu đựng được. Đạo môn Tam Đạo và MT cũng đều phải trả cái giá là thương vong trăm ngàn người, không biết có bao nhiêu đạo môn bị tiêu diệt, thiên tôn chết như ngã trả. Trận phong thần của hôm nay lại sắp bắt đầu, trận chiến không kết thúc thì tai họa vẫn luôn còn, cây muốn ngừng nhưng gió chẳng lặng. Khi ngày càng có nhiều người thoát khỏi hệ thống tu hành đạo môn, thì ngày càng nhiều người chấp vấn thiên đạo. Cuối cùng cũng nhìn rõ được bản chất của thiên đạo, thiên đạo bất nhân coi vạn vật như cỏ rác. Thiên đạo chỉ có thể lừa gạt chúng sinh nhất thời, nhưng lòng người mãi mãi không thể bị che mắt được. Muốn mãi mãi khống chế được lòng người thì trừ khi thiên đạo trở thành chủ nhân duy nhất của vũ trụ này. Thiên đạo đồng thời phải khai chiến với nhân gian, vận mệnh và tam giới thái cổ. Nếu thắng cả ba trận chiến thì mới có thể trở thành chủ nhân vĩnh hằng duy nhất của vũ trụ. Từ nay trở đi không còn bị thời gian, không gian, vận mệnh, sức mạnh nhân quả tác động, vạn vật đều theo một ý nghĩ sống, chết của thiên đạo mà phát triển. Trong số 3 kẻ thù lớn của thiên đạo, nhân gian và vận mệnh luôn song hành, bổ sung cho nhau, trở thành hai mối đe dọa lớn đối với thiên đạo, trong khi mối đe dọa từ thái cổ thần ma thì đã suy yếu một chút. Nguyên nhân là do... Thái cổ thần ma ngày nay đều được tái sinh sau khi tam giới bị hủy diệt, sức mạnh kém xa so với thời kỳ trước đây. Thế nhưng, dù là như vậy, tam giới thái cổ vẫn cho thấy sức chiến đấu mạnh mẽ không thể dễ dàng khinh địch, hư không lĩnh chủ, tinh không trừ thú, thâm nguyên ác ma căn bản không phải là đối thủ, ngay cả băng sương bảo lũy của tử thần cũng mãi vẫn chưa thể công hạ. Vì vậy, lần này thiên đạo phải tách hai quân đoàn hùng mạnh ra khỏi đại quân thái cổ tiên dân để tham chiến. Về phần chủ lực thực sự của Đại quân Thái cổ tiên dân, mục tiêu của họ vẫn là vận mệnh và nhân gian. Vận mệnh thần bí khó lường, là thiên địch của thiên đạo, nhân gian cao thủ cùng nhau xuất thế, quy khư ma đạo lại không thể lây chuyển, cửu u nữ đế đã hoàn toàn khống chế được lực lục đạo luân hồi, cũng xứng để thiên đạo cẩn thận xử trí. Điều quan trọng nhất là, nhân gian vẫn còn một con côn. Bắc Minh có một con cá, nó tên là côn. Năm đó chính sự ra đời của Côn đã kéo thiên đạo vào kiếp nạn nhân quả rồi bị nuốt chững, đến nay vẫn chưa thoát ra được. Côn là nhân quả của thiên đạo, đồng thời nó cũng có sức mạnh chống lại thiên đạo, thiên đạo đã từng bất lực trước ma đạo, chính bởi vì không thể can thiệp vào nhân quả của nhân gian, cũng không muốn vì nguyên tội sát sinh mà mất đi thọ nguyên, chứ không phải hoàn toàn không thể làm gì ma đạo. Mà Côn chính là sự tồn tại mà thiên đạo vừa sợ hãi lại vừa phải nhúng nhương. Lực chiến của Côn cũng không thể đo lường được giống như biển Bắc Minh. Tinh không cự thú có thể dễ dàng đạt tới mấy trăm ngàn trượng, so với Côn mà nói thì vẫn chỉ là sâu bọ, Côn lớn, không biết dài bao nhiêu chục ngàn dặm. Việc lớn được đề cập ở đây chỉ đề cập đến mặt cực dương của Côn, Côn đồng thời tồn tại trong cả hai thế giới âm dương, kích thước thực sự của bổn thể, nào chỉ có chục ngàn dặm. Có thể tưởng tượng, một khi Côn hóa bằng bay từ biển Bắc Hải lên trời... Pháp tắc thiên đạo sẽ phải vì nó mà viết lại chương mới. Chính vì thiên đạo e dè trước công, nên mới mãi vẫn không cưỡng chế thoát thân khỏi kiếp nhạc nhân quả. Chương 1202, tử khúc vong linh sau khi quân đoàn Tu La và quân đoàn Tà Sát được phái đi, hư không lĩnh chủ cùng tay sai của chúng ngay lập tức bị giảm đi rất nhiều, không thể ngăn chặn cuộc tấn công trên quy mô lớn được nữa. Hấp thụ hồn năng và oán niệm tử vong có thể tăng nhanh lực chiến của tử thần, nếu không phải do binh lực có hạn. Không thể chịu đựng được tổn thất, đại quân tử thần sẽ tiếp tục gia tăng không giới hạn trong các cuộc chiến đấu với hư không lĩnh chủ, cuối cùng lật ngược thế cờ, biến băng sương bảo lũy trở thành một pháo đài vững chắc không thể lây chuyển. Đại quân tử thần càng trở nên mạnh mẽ, thì đòn tấn công của hư không lĩnh chủ và thâm Nguyên ác ma lại càng như vết mũi đốt, buộc thiên đạo phải điều động đội quân tinh nhuệ của mình. Hư không vũ trụ không phân định ngày và đêm, sự trôi đi của thời gian cũng không thể cảm nhận được. Thùy họa ngồi một mình đơn độc trên băng phong bảo tọa, lắng nghe tiếng vó ngựa của kỵ sĩ tử vong ở phía dưới, tiếng hát ai oán của nữ yêu, nhìn bông hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, từng bông từng bông một cô từ chối lời đề nghị của oán linh chủ mẫu, tuy đại quân tử thần sẽ không chấp vấn cô và cũng không ai dám chấp vấn cô, nhưng cô cũng phải làm điều gì đó. Kẻ bị lãng quên là sinh vật đáng thương nhất. Họ không bao giờ có thể cảm nhận được hơi ấm của bầu bạn với họ là cái chết cùng sự cô tịch vĩnh hằng, cho dù họ là những nữ yêu than khóc suốt ngày, hay những chiến sĩ khô lâu bò ra từ đống xương cốt tan thành vô số mảnh, hay những xác chết biết đi đã trải qua vô số năm cằn cỗi trong mộ huyệt, họ đều là những tâm hồn cô độc nhất. Điều đáng buồn nhất là dù họ có cô đơn đến đâu, cần sự an ủi về mặt tinh thần đến mức nào, thì họ cũng không bao giờ có được, bởi do họ đã chết rồi. Không thể nếm được vị ngọt của thức ăn. Không có sự giao tiếp và cộng hưởng cảm xúc, ngọn lửa linh hồn của họ chỉ để chứng minh rằng họ vẫn còn sống, nhưng lại không biết sống tiếp vì điều gì. Một linh hồn tê dại, một xác chết cứng đờ biết đi. Cũng giống như lời tiên tri về tử thần, chúng ta đã quên đi những gì khi còn sống, cũng bị tất thảy mọi thứ quên lãng, nhưng chúng ta vẫn còn sống. Một phong hồn cô đơn chưa thể tồn tại được bao lâu, thì đã bị sự cô đơn và tiếc nuối giết chết, tuy nhiên. Khi ngàn vạn vong hồn thống khổ tụ lại cùng nhau, xây dựng một vương quốc bị lãng quên, thì linh hồn của họ sẽ cộng hưởng với nhau mà bình tĩnh lại. Sự cứu rỗi lớn nhất mà tử thần ban tặng cho những sinh vật trong minh giới chính là thành lập một vương quốc bị lãng quên, trao cho họ dũng khí để sống như những sinh linh khác. Thái cổ minh giới không thể không có tử thần, bởi tử thần chính là niềm tin sống của tất cả những người bị lãng quên. Từ góc nhìn này, tử thần không những không phải là người vô tình, mà ngược lại Trong ba ngàn thái cổ thần ma, tử thần là nhân tự nhất. Thùy Hòa sát phạt vô sông, nhưng tôi biết rõ nhất sự dịu dàng trong trái tim của cô ấy. Trong vô thức, Thùy họa không biết mình đã ngồi trên băng phong bảo tọa bao lâu, chiến giáp tử thần của cô phủ đầy tuyết bay, đôi mắt nhắm chặt và hàng mi dài cũng bị bao phủ bởi một tầng bông tuyết. Đột nhiên, Thùy họa mở mắt ra. Ngọn lửa đen trong mắt bắt đầu bùng cháy điên cuồng. Đứng dậy, rời khỏi ngai báu, lơ lửng trên không trung. Lưỡi hái tử thần thành hình trên tay cô. Thùy họa nhìn về nơi nào đó trong hư không, ngọn lửa đen cháy càng lúc càng dữ dội, sát ý trên người càng ngày nồng đầm. Khi tử thần bộc lộ sát ý, tất cả các sinh vật tử linh trong băng xương bảo lũy đều có thể cảm nhận được. Quán linh nữ yêu ngừng hát, hành thi cùng khô lâu đều ngẩn đầu lên. Sau khi cảm nhận được sát khí của tử thần, họ chờ đợi sự triệu tập, lần lượt lao vào những trận chiến sinh tử. Sát ý lần này của tử thần dày đặc hơn bao giờ hết, điều đó có nghĩa là kẻ thù xâm lược rất mạnh mẽ và nguy hiểm. Thế nhưng chờ đợi trong một thời gian dài, họ vẫn không nhận được mệnh lệnh nào từ tử thần. Quân đoàn Tu La sắp tới chiến trường, bệ hạ tại sao còn chưa điểm binh? Bất hữu thi vương nhìn về phía oán linh chủ mẫu mà hỏi. Tâm ý của bệ hạ khó lường, ta cũng không biết, oán linh chủ mẫu đáp. Quân đoàn Tu La ở phía trước, quân đoàn tà sát theo sau. Trận này có liên quan đến sự sống chết của quân đoàn tử thần. Nếu bệ hạ không chịu rút quân, ngài nên sớm bố trí quân đội, đối kháng với cường địch. kỵ sĩ chiến tranh nói, trong khi tất cả thống soái cùng chiến tướng vong hồn đang suy đoán, kỵ sĩ tai hoang đột nhiên bay ra khỏi bộ chiến giáp của ông ta. Cơ thể xương sẩu của ông ta đã bị vỡ vụn, chỉ còn lại dấu vết của tàn hồn được bao bọc trong bộ giáp có khắc phong giả chi thư. Sau khi bay ra khỏi bộ giáp, Một tia tàn hồn của kỵ sĩ Tai Hoang bay thẳng lên trời. Tai Hoang, ngươi muốn làm gì? Kỵ sĩ ôn dịch lớn tiếng hỏi. Những tên đần độn như các ngươi, đến bây giờ các ngươi còn không rõ tâm ý của bệ hạ sao? Bệ hạ sở dĩ không hạ lệnh cho các tướng bày binh bố trận, là bởi vì ngài dự định một mình chống đỡ trận chiến này, chúng ta phải ngăn cản ngài lại, thái cổ minh giới không thể không có tử thần. kỵ sĩ Tai Hoang nói. Nghe ông ta trả lời. Sắc mặt mọi người ai nấy cũng đều thay đổi. Khoảnh khắc tiếp theo, quán linh chủ mẫu, bất hủ thi vương, kỳ sĩ ôn dịch, kỵ sĩ chiến tranh và kỳ sĩ tử vong đều bay ra lên không trung, hướng băng phong vương tọa mà bay đến, cũng như kỳ sĩ tai hoang đã nói, thái cổ minh giới không thể không có tử thần. Trước khi tử thần trở về, họ cũng đã trải qua vô số ngàn năm trong minh giới, nhưng đó lại là khoảng thời gian như thế nào, chỉ tràn đầy hối hận và đau đớn, càng được nhiều thì càng mất đi nhiều. Trở nên mạnh mẽ cũng không khiến mạng sống của họ có giá trị hơn, nếu không có tử thần, họ chỉ là những cái xác biết đi. Mặc dù các chiến tướng cấp cao ngay lập tức đến căng ngăn sau khi nhận ra ý định của tử thần, nhưng họ vẫn đã muộn một bước. Khi họ bay lên đỉnh băng sương bảo lũy, tử thần đã rời khỏi băng phong vương tọa. Không chỉ vậy, tử thần còn sử dụng thần thông tối cao của mình để tạo ra một kết giới băng sương cho băng sương bão lũy. Giống như một bức tường băng. Đóng băng hoàn toàn toàn bộ bảo lũy, bên ngoài bức tường băng, thùy họa một mình kiêu ngạo trong hư không, bên trong bức tường băng, bất hữu thi vương cuối cái đầu kiêu ngạo xuống, tất cả chiến tướng đều quỳ trên mặt đất. Không cần hỏi, mọi người đều hiểu được tâm ý của tử thần. Kết giới băng sương này là do tử thần dùng thần niệm của mình dựng lên, chỉ cần tử thần không chết thì kết giới sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Mà một khi cô chết, thì bọn họ không cần phải ở lại đây chiến đấu nữa có thể quay trở lại minh giới và chờ đợi sự phán xét cuối cùng của thiên đạo. Oán Linh chủ mẫu bắt đầu khóc, những giọt nước mắt ngay khi chúng trào ra khỏi mắt bà thì lập tức kết thành băng. Để mặc nước mắt hóa thành băng và rơi xuống lã chả, Oán Linh chủ mẫu đã cất tiếng hát tự khúc vong linh, một khúc nhạc đưa tiễn. Khúc tiễn đưa bi ai, nhìn than như khóc, kêu cầu tử thần, cố gắng mang cô trở lại, vong hồn không trận nước mắt, chờ ta trở về. Nói xong, Thùy hỏa biến thành một con cú đêm, bay về nơi sâu trong hư không vũ trụ. Chương 1203, ta là phá quân, một, Tu La Vương là một trong những vị thần mới trỗi dậy đầy mạnh mẽ trong số các vị thái cổ tiên dân, đồng thời cũng là một trong những vị thần tối cao của tà giáo, nhưng thân phận được biết đến rộng rãi nhất của ông ta chính là chuyển thế của huyết thần tử bổn mệnh của Minh Hà Lão Tổ. Minh Hà Lão Tổ, còn được gọi là Minh Hà Giáo Chủ, đã từng nói, huyết hải không cạn thì Minh Hà không chết. Trong truyền thuyết của Thái cổ tiên dân, sau khi bàn cổ khai thiên, trong người có một cục máu ứ đã bắn vào hư không vũ trụ, hóa thành u minh huyết hải, trong u minh huyết hải lại có nhau thai, thai ngén nên Minh Hà Lão Tổ, lúc sinh ra đã có hai thanh kiếm bầu bạn, là Nguyên Đồ và A Tị. Sau khi Minh Hà Lão Tổ ra đời, nhau thai đã biến thành thập nhị phẩm tuyết liên, trở thành pháp bảo của ông. Minh Hà Lão Tổ tuy xuất thân phi phạm như vậy, nhưng đến cùng vẫn không thể tranh lại phục hy cuối cùng bị sức mạnh vận mệnh âm thầm tấn công trực tiếp, mất đi tuổi thọ và chết mòn trong thời gian hồng hoang dài đặng đẵng Sau khi Minh Hà Lão Tổ bị sức mạnh vận mệnh mưu hại, nhận ra rằng thọ nguyên của mình chẳng còn bao, nên đã dùng thần niệm và huyết khí cuối cùng của mình luyện thành 480 triệu huyết thần tử, sinh ra tộc Tu La, trong đó có huyết thần tử bổn mệnh được chuyển thế thành Tu La Vương. So với các vị thần khác của Thái Cổ Tiên Dân, Tu La Vương và thậm chí toàn tộc Tu La đều là những sức mạnh mới nổi. Được nhân lên nhờ huyết thần tử của Minh Hà Lão Tổ Ban đầu, tộc Tu La cũng phải vật lộn để sinh tồn trong vị diện thái cổ tiên dân Chỉ một số ít trong số 480 triệu huyết thần tử có thể công thành hóa thành Tu La và tái sinh Gần như phần lớn đều đã bỏ mạng Cho đến khi Tu La Vương ra đời, thăm mặt chiến giáp thập nhị phẩm tuyết liên Tay cầm kiếm nguyên đồ cùng A Tỵ lãnh đạo tộc nhân của mình giết chóc khắp bốn phương Giết đến chủ thần phải trốn tránh Vì diện sụp đổ và vô số sinh vật chết đi trong cuộc trỗi dậy của tộc Tu La, cuối cùng, Đế Thích Thiên đã thay mặt các thần tộc xưa cũ của Thái Cổ Tiên Dân, cùng đàm phán với tộc Tu La, trong vị diện Thái Cổ Tiên Dân tạo một huyết hải cho tộc Tu La để tộc Tu La sống sót, thì chiến tranh mới chấm dứt. Dưới trướng chỉ huy của Tu La Vương có tứ đại ma tướng, một trong số họ là quỷ mẫu hay còn gọi là thị huyết chủ mẫu, bà lén lúc trà trộn vào nhân gian trong thời đại hỗn loạn. Ẩn nấu trong huyết hải phù độ của M.T., ba ma tướng còn lại lần lượt là Phệ Hồn, Đoạn Ly và Đoạt Xá. Mỗi một ma tướng đều có sức chiến đấu của thái cổ thần ma cấp cao, chiến lực của riêng Tu La Vương đã có thể sánh với thái cổ thần vương, thái cổ ma đế. Lực chiến tổng thể của tộc Tu La gần như có thể sánh với huyết hải phù đồ của M.T. Huyết hải phù đồ của M.T. trong vô số năm tháng qua đi mãi vẫn là tai họa lớn nhất, ngay cả hậu thổ nương nương cũng không thể hóa giải được. Điều này cho thấy, quân đoàn Tu La đến tấn công băng sương Bảo lũy lần này mạnh đến mức nào. Nếu lần này xuất chiến là những quân đoàn khác của Thái cổ tiên dân, đại quân tử thần có thể vẫn có quyết tâm đánh một cuộc chiến thông thường, nhưng tộc Tu La trời sinh khắc chế vong hồn, giống như huyết hải phù đồ vẫn luôn trấn áp MT vậy. Có thể tưởng tượng, trước tiên không nói đến quân đoàn tà sát trấn áp được thùy họa có lực chiến như thế nào. Chỉ riêng quân đoàn Tu La 800 vạn của Tu La Vương cũng đủ dán một đòn nặng nề vào băng sương bảo lũy, thậm chí trực tiếp phá hủy tòa căn cứ mạnh nhất trong minh giới. Thuy họa là một vị tướng chinh chiến sát phạt, sau khi nhìn rõ điều này, cô đã chọn một phương pháp cực đoan để phá vỡ tình thế khó khăn. Đại quân Tu La 800 vạn, chiến giáp sáng chói, binh đào sắc nhọn, sát khí quân uy không gì ngăn đỡ tiếng về phía trước, phá vỡ sương mù trong hư không vũ trụ xuất hiện ở ngang dặm xa về phía tây nam của băng sương bảo Lũy. Quân đoàn Tu La có 3 lực lượng chiến đấu chính, một là kẻ săn hồn, được lãnh đạo bởi Thi Hồn trong số 4 đại quỷ tướng dưới trướng Tu La vương. Kẻ săn hồn có thể dễ dàng săn lùng những oán linh, ác linh không có xác thịt. Thứ hai là phá pháp giả, được Đoạn Ly một trong 4 quỷ tướng dẫn đầu, có khả năng tấn công trận chiến mạnh mẽ, trực diện đối đầu với hành thi khô lâu của tử thần cũng không vấn đề gì. Tên là Đoạn Ly, Nghĩa là chặt đứt tứ chi và tách ra khỏi cơ thể, là đơn vị đẫm máu và tàn ác nhất của tộc Tu La. Loại thứ ba được gọi là tử sĩ Tu La, được lãnh đạo bởi đoạt xá. Tử sĩ Tu La, không chết không thôi, chư thần khi nhắc đến đều biến sắc, nguyên nhân là vì tử sĩ Tu La trong lòng chỉ có kẻ địch, không có bản thân, chiến thuật cốt lõi là tự hủy nguyên thần đồng quy với kẻ thù. Số lượng tử sĩ Tu La rất ít ỏi, không nhiều hơn 10 vạn người. Mà hiệu suất giết chốc do 10 vạn người này tạo ra có khả năng cao hơn nhiều so với hiệu suất giết chốc của kẻ săn hồn và phá pháp giả cộng lại. Chương 1204, ta là phá quân, hai, ba đại quỷ tướng mỗi người dẫn dắt một nhóm quân, kẻ săn hồn và phá pháp đi phía trước, tử sĩ Tu La theo phía sau. Về phần bản thân Tu La Vương, ông dựng lên quân trướng rồi tay ông Mỹ nữ, tự tìm niềm vui, sống thác loạn. Nam tử tộc Tu La đã ít còn hung dữ, xấu xí. Còn nữ thì nhiều, gợi cảm và quyến rũ. Tu La Vương thê thiếp thành bầy, quỷ tướng quỷ mẫu đã chết đi và quỷ tướng thi hồn hiện tại đều là vợ của Tu La Vương. Sở dĩ tộc Tu La có thể trong thời gian ngắn Vương lên trở thành chủng tộc mạnh nhất trong thái cổ tiên dân, thì không thể tách rời khỏi bản năng trị lạc của chủng tộc họ. Tu La Vương đang phấn chấn, đột nhiên trong lòng ông sinh một điểm xấu. Ông ta khoát giáp lên người và bước ra khỏi quân trướng, triệu hồi ba thống soái đến diện kiến. Băng sương bảo lũy còn cách bao xa? Tu La Vương hỏi. Khởi bẩm đại vương, còn có một ngàn dặm cuối cùng. Đoạt xá ma tướng đáp. Ồ, đã gần như vậy sao? Chẳng cách trong lòng bổn vương luôn cảm thấy bất an, ra là băng sương bảo lũy đã gần trong tầm tay. Nghe nói tử thần ở minh giới là người đẹp nhất trong tam giới, bổn vương phải nghĩ cách có được. Tu La Vương nói. Ha ha, thần chúc đại vương đạt thành tâm nguyện. Thân là một trong các quỷ tướng có nhiều thê thiết của Tu La Vương, thi hồn ma tướng không hề quan tâm đến sự háo sắc phong lưu của Tu La Vương, thay vì xấu hổ, ông ta lại tự hào về nó. Đại vương, tử thần có thể đánh bại vô số lĩnh chủ hư không, tiêu diệt vô số đại quân thâm Nguyên chỉ với một băng sương bảo lũy, tuyệt đối không phải là hạng có thể xem nhẹ được, trận chiến này không thể xem nhẹ. Đoàn ly ma tướng nói Đoàn ly tướng quân, ngươi đang so sánh cả tộc Tu La Vô Địch với đám trác rưỡi kia sao? Tu La Vương không vui hỏi. Mạc tướng không dám, chỉ là muốn nhắc nhở Đại Vương, chiến lực của Thái cổ Minh Giới thăm sâu khó lường, chính cường địch của Đại Vương, đoàn ly tướng quân, tử thần không phải tử thần của năm xưa, tử thần mới lên này chỉ niết bàn chính lần không bao lâu, lại có thể có bao nhiêu uy lực. Đại Vương nói đúng, sau trận chiến này, Minh Giới sẽ không còn tử thần nữa, thay vào đó, thần thiếp sẽ có thêm một người chị em tốt. Thì hồn ma tướng khuôn mặt đầy quyến rũ, Giọng điệu cực kỳ ngã ngớn nói. Ha ha, lời Ái Phi nói rất đúng. Sau khi trao đổi với ba vị thống lĩnh, Tu La Vương chuẩn bị quay về quân trướng tìm vui, vào ngay lúc ngay, đoạt xá ma tướng đột nhiên thay đổi sắc mặt, hét lên một tiếng không ổn. Đoạt xá ma tướng, xảy ra chuyện gì? Tu La Vương cao mày hỏi. Không ngờ đoạt xá ma tướng thậm chí còn không thèm nhìn Tu La Vương, nhìn chầm chầm vào đại quân 10 vạn tử sĩ Tu La của ông ta. Nhìn thấy phản ứng của đoạt xá ma tướng, Tu La Vương và hai ma tướng còn lại cũng tập trung thần niệm hướng về đại quân tử sĩ Tu La, chỉ thấy đại quân 10 vạn tử sĩ Tu La có sức tàn phá mạnh nhất, quân uy đã đột nhiên biến mất tâm. Tử sĩ Tu La, dũng cảm không sợ chết. Chỉ cần bọn họ còn sống, thì không ai có thể đánh tan được sát khí quân uy của họ. Bây giờ sát khí quân uy đã biến mất, chỉ có thể nói lên một điều, đó chính là bọn họ đều đã chết rồi. Bị cái bóng của tử thần bao phủ lấy. Với một chấn động lớn, đại quân tử sĩ Tu La nghiêm chỉnh bắt đầu cháy ngùng ngục, lửa bốc cao lên tận trời. Lửa, hay còn biết đến là linh hồn chi hỏa. Một biển lửa trước mắt, còn gọi là tử vong điêu linh. Ngọn lửa cùng nộ thiêu đốt lên đến bầu trời, thùy hòa tay lưỡi hái tử thần, trên người mặc giáp tử thần màu đen, vẽ mặt lạnh lùng, mái tóc trắng tung bay cùng nhiệt. Ngươi chính là tử thần sao? Tu La Vương sắc mặt âm trầm như nước, cực kỳ nghiêm nghị. Đúng thế. Thùy hỏa đáp. Không thể nào, ngay cả là tử thần năm xưa của minh giới cũng không bao giờ có thể trong một trận chiến diệt một đại quân của bổn vương. Tu La Vương lớn tiếng nói, Tu La Vương nói không sai. Mặc dù thái cổ tử thần rất mạnh, nhưng tộc Tu La lại là khắc tinh của vong hồn, chỉ riêng sát khí quân uy của 10 vạn tử sĩ Tu La đã có thể ngăn chặn tử thần thái cổ minh giới đến gần. Sở dĩ Thùy Họa có thể thực hiện được là vì bản thân cô ấy vốn đã là tướng phá quân của ma đạo, trong thần cách tử thần vẫn có sức mạnh phá quân. Phá quân áp chế quân uy, nên cô ấy mới có thể bình tĩnh đi sâu vào trung tâm đại quân, một mồi lửa linh hồn chi hỏa đã thiêu rụi 10 vạn tử sĩ Tu La. Tử thần đương nhiên không làm được, nhưng ta có thể. Thùy Họa lạnh lùng đáp lời. Tại sao? Tu La Vương hỏi. Ta từng có một thân phận, tên là Phá Quân. Chương 1205, xã thân đoạt hồn, một, có đôi khi lãng quên không phải vì thật sự lãng quên, mà bởi vì cần phải lãng quên. Lãng quên là một loại sức mạnh, nếu Thùy Họa không muốn từ bỏ sức mạnh này, vậy thì cô tuyệt đối không thể để bản thân mình có chút dính líu gì tới chuyện xưa trong quá khứ, đặc biệt là chuyện nữ nhi tư tình. Duyên tình là một loại nhân quả chỉ xếp sau vận mệnh, tử thần không thể có tình cảm. Tình cảm sẽ khiến tử thần trở nên yếu đuối vô cùng, chúng sinh đều có tình. Duy chỉ tử thần là không thể. Tử thần phải bị lãng quên, mà bản thân cô cũng buộc phải quên đi tất cả. Thùy Hòa có thể quên đi tình cảm giữa tôi và cô ấy, quên đi đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng. Thế nhưng pháp tắc phá quân đã trở thành một dấu ấn khác sâu trong thần hồn của cô, mà quy lực của phá quân cũng đã sớm cùng với thần tính của cô Hòa làm một, tạo nên sức mạnh tử thần hoàn toàn mới. Phá quân, một người phá cả đại quân. Quân đoàn Tu La có 800 vạn. Thế nhưng đạo binh có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp nhất chỉ có khoảng 10 vạn tử sĩ. Một trận linh hồn chi hỏa rừng trực cháy của Thùy Họa đã thiêu đốt linh hồn và máu thịt của 10 vạn tử sĩ kia thành trò bụi, hủy đi sức mạnh nồng cốt của quân đoàn Tu La, thậm chí còn trực tiếp khiến địa vị của tộc Tu La trong vị diện thế giới Thái cổ tiền dân tục xuống một bậc. Muốn bồi dưỡng một tử sĩ Tu La cần một năm, thậm chí hàng nghìn năm, bởi vì sợ hãi cái chết vốn là thiên tính của muôn loại. Mười vạn tử sĩ Tu La bị diệt, khiến Tu La Vương quốc hận vô cùng, thế nhưng, cho dù tức giận đến mấy thì ông ta vẫn chưa thoát khỏi dục vọng ngu xuẩn mà tỉnh táo lại, ngước nhìn dung nhan diễm lệ lạnh lùng của tử thần, ông ta lại càng khát vọng muốn chinh phục người phụ nữ này. Tu La Vương khoát trên người chiến giáp huyết liên 12 cánh, một, triệu hoáng hai kiếm nguyên độ và a tị, một, hoa sen máu có 12 cánh hai thanh kiếm một đỏ một đen, giết người không màng nhân quả. Trong lịch sử chiến tranh của vị diện thế giới Thái cổ tiền dân, Tu La Vương dựa vào hai thanh kiếm này đã giết vô số cường địch, chiếm được vô số hồng linh. Tay cầm xong kiếm, Tu La Vương bắt đầu mở ra lãnh địa thần thánh thuộc về mình, huyết sắc luyện ngục. Theo âm thanh triệu hoáng từ thần niệm của Tu La Vương, 800 vạn quân nhất tề sung trận. Huyết khí từ trong thân thể bọn họ bắt đầu tỏa ra, ban đầu chỉ là một màu đỏ tươi nhàng nhạt, dần dần, sắc đỏ càng lúc càng đậm. Khắp cả không gian cũng chuyển từ màu đỏ tươi sang đỏ thẳm, cuối cùng biến thành sắc máu nồng đậm gột không thể sạch. Huyết sắc luyện ngục hình thành, Thùy Hòa mặc một thân y phục màu đen trông thật lạc lỏng. Tóc trắng bị huyết sắc chiếu thành ánh đỏ, đôi gò má trắng như tuyết cũng bị nhuộm thành hay hay, lưỡi hái tử thần giống như trăng máu, toàn thân dường như hóa thành thiên sứ luyện ngục. Sự thay đổi này cũng là một trong những sức mạnh của huyết sắc luyện ngục, có thể kích thích khí huyết của tất cả những kẻ đang ở trong lãnh địa Hoặc thần phục Tu La Vương trở thành huyết nô, hoặc bị thiêu đốt khí huyết toàn thân. Thế nhưng vẻ mặt Thùy Hòa chẳng tỏ ra khó chịu chút nào, thậm chí khóe miệng còn khẽ nở một nụ cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Tu La Vương hỏi. Tử thần chưa từng rơi lệ, cũng chẳng có máu tươi để chảy. Tu La Vương, nếu ngươi không nhẫn tâm để toàn bộ tộc nhân bị diệt trong tay ta, vậy thì đích thân ngươi tới đấu với ta một trận đi. Thùy Hòa đưa ra lời mời quyết chiến với Tu La Vương tại huyết sắc luyện ngục. Đối mặt với lời mời của tử thần, kẻ vốn ngông cùng tự cao tự đại không ai bị nổi như Tu La Vương cũng có lúc phải do dự trong lòng. Ông ta không hề thiếu dũng khí, thế nhưng tử thần im hơi lặng tiến tới đây, dùng một trận linh hồn chi hỏa thiêu sạch mười vạn tử sĩ Tu La, điều này đã gieo mầm móng nổi sợ trong trái tim ông ta. Cho dù ông ta không chịu thừa nhận nỗi sợ hãi trong lòng mình thì bản thân cũng không dám mạo hiểm. Đại vương, thần đến đấu với cô ta. Chính trong lúc này, đoạt xá ma tướng chủ động xin nghênh chiến. Tốt, đoạt xá ma tướng, hãy báo thù cho 10 vạn tử sĩ Tu La của chúng ta. Tu La Vương nói, sự phẫn nộ của đoạt xá ma tướng đối với tử thần so với Tu La Vương chẳng kém hơn chút nào, bởi vì anh ta là thống soái của đạo quân tử sĩ Tu La. Địa vị của anh ta trong Tu La tộc chỉ xếp sau Tu La Vương, người trong tộc kính sợ anh ta. Các người đẹp thi nhau lao vào vòng tay anh ta, trong đó có cả con gái của Tu La Vương, đoạt xá ma tướng hiểu rõ, tất cả những vinh dự này không chỉ đến từ sự công nhận nặng lực chiến đấu của cá nhân anh ta, nếu chỉ đơn thuần so sánh về chiến lực, đoạn lý ma tướng so với anh ta còn mạnh hơn. Chương 1206, xã thân đoạt hồn, hay, mà những điều này là bởi anh ta nắm trong tay quân đoàn tử sĩ Tu La. Tử sĩ Tu La, sức mạnh hạt nhân hủy diệt của toàn tộc. Tu La Vương Chinh chiến sát phạt mở ra vị diện thế giới, sau khi tộc Tu La trỗi dậy lại dựa vào tử sĩ Tu La để uy hiếp thần tộc khắp nơi. Mười tử sĩ Tu La có thể đe dọa tới tính mạng của người có cảnh giới đạo tổ, 100 Tu La tử sĩ thậm chí có thể vây sát cả một thái cổ thần ma. Nếu một tử sĩ Tu La thiêu đốt nguyên thần cùng một lúc có thể bùng nổ sức mạnh hủy diệt khủng khiếp đến nỗi ngay cả khiên bất phá của thần Quang Minh đến từ thái cổ thần giới cũng không thể địch lại được. Về phần 10 vạn tử sĩ Tu La kia, ngay cả Tu La Vương cũng không dám cứng trắng đụng chạm, thế nhưng giờ đây, hồn linh của 10 vạn tử sĩ kia cứ im hơi lặng tiếng mà bị tử thần cướp đoạt, mà bọn họ trước khi chết ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nếu như tử thần chọn đối đầu trực diện, vậy thì cô nhất định không phải đối thủ của các tử sĩ này. Cả tộc Tu La vốn giỏi về khắc chế vong hồn cũng vậy, năng lượng linh hồn của tử sĩ Tu La vô cùng ghê gớm, giống như ngọn lửa vậy. Một khi đã thiêu đốt thì ngay lập tức liền biến thành biển lửa, thế nhưng nếu muốn biển lửa này bùng cháy lại không phải chuyện dễ dàng, điều đầu tiên phải vượt qua chính là sát khí quân uy của 10 vạn tử sĩ. Quân uy tử sĩ Tu La ngay cả thái cổ thần vương, mà đế cũng phải nhường, đế thích thiên, thiên tôn, bác kỳ, cùng các vị thần minh mạnh nhất trong thái cổ tiền dân cũng không dám cứng trắng đối mặt, mà cửu u nữ đế nếu muốn trấn áp cũng phải dùng đến cả tòa lục đạo luân hồi đại trận mới có thể làm được, dưới thiên đạo mà nói. Kẻ có thể coi nhẹ sát khí quân uy của mười vạn tử sĩ Tu La cũng chỉ có công ở Bắc Minh Hải, vốn đã sớm dung nhập sức mạnh pháp tắc phá quân của tử thần Lâm Thùy họa. Nếu như tử thần đem theo đại quân đến thảo phạt, Tu La vương ác sẽ bày bố cẩn thận trước, giữ lại con ác chủ bài tử sĩ Tu La này, không để tử thần có lấy một tia cơ hội mỏng manh. Thế nhưng ai có thể ngờ tử thần lại một thân cô độc ẩn nắp trong bóng tối, im hơi lặng tiếng bùng nổ một trận linh hồn chi hỏa. Đại chiến còn chưa bắt đầu, quân đồng Tu La đã bị dán một đòn cảnh cáo xây xẩm mặt mày, Tu La Vương làm sao lại không tức đến phát điên cơ chứ? Đê tiện, bị ổi, vô liêm sỉ, những từ này có thể dùng để miêu tả bất kỳ kẻ nào, duy chỉ không thể dùng để hình dung kẻ thủ của bản thân, bởi vì binh bất yếm trá. 2. Binh bất yếm trá, khi dùng binh, việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng, nghệ thuật chiến trận, tôn tử. Tu La Vương lệnh cho đoạt sát ma tướng nghênh trận, một là cho anh ta cơ hội báo thù, hay là nhân dịp này dò xét thực lực của tử thần. Huyết sát luyện ngục đã mở ra, tử thần hoặc chịu khuất phục, hoặc là hình thần hủy diệt, hôm nay đã định cô ta chấp cánh cũng khó thoát. Đoạt sá ma tướng quân mặc một thân chiến giáp đỏ thẩm, tướng mạo xấu xí giữ tận, sau lưng mọc hai cánh, thân cao 10 trượng. Giống như Tu La Vương, vũ khí của anh ta là hai thanh kiếm, một thanh tên gọi đoạt hồn. Một thanh gọi là xã thân, lúc lâm trận, đoạt xá ma tướng mỗi tay cầm một thanh kiếm, nếu như anh ta quyết lòng muốn đồng quy vô tận cùng kẻ thù, vậy thì có thể hợp nhất hai đạo kiếm này làm một, tên gọi cự kiếm xã thân đoạt hồn xã thân đoạt hồn lấy thần hồn làm chất dẫn, lấy máu thịt làm sức mạnh, một khi kiếm được xuất ra, vô luận có chém được kẻ thù hay không thì bản thân tất phải hứng chịu phản vệ. Đoạt xá ma tướng đã ôm trong lòng chí hướng quyết tử trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù Tu La Vương không tỏ vẻ tức giận với anh ta về cái chết của 10 vạn tử sĩ, thế nhưng anh ta biết mình nhất định phải đưa ra một lời giải thích cho việc này. Lời giải thích này, lại cộng thêm sự phẫn nộ đối với tử thần đã trở thành lý do khiến đoạt xá ma tướng giấy lên quyết tâm hợp nhất hai kiếm tại thời khắc tra trận. Hai tay nhất thanh cử kiếm xả thân đoạt hồn, cơ thể anh ta cũng theo đó mà tăng vọt, hình dáng cơ thể của tộc Tu La so với loài người cũng không khác bao nhiêu. Khác biệt duy nhất là tộc Tu La có thể tùy ý thay đổi kích thước cơ thể khi ý chí chiến đấu tăng lên. Cơ thể đoạt xá ma tướng tăng lên từng chút một, không ngừng cao lên, từ vài chục trượng nhanh chóng biến thành vài trăm trượng, huyết khí toàn thân dồi dào. Dưới sự phù hộ của sức mạnh lãnh địa huyết sắc, đoạt xá ma tướng toàn thân đỏ tươi, giống như một người khổng lồ bước ra từ trong biển máu, khuôn mặt vốn đã xấu xí nanh ác nay lại càng thêm âm u đáng sợ, hai con mắt lớn đỏ như máu. Dường như sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Mái tóc màu đỏ tung bay trong gió, bước chân sắm xét tiến về phía tử thần. Mỗi một bước tiến về phía trước, ý chí chiến đấu trong người đoạt xá ma tướng lại cao thêm một phần, huyết khí trong người nhanh chóng sôi sụp, thần hồn cũng đồng thời bị thiêu đốt. Chương 1207, cái ông của thần chết thùy họa nhìn đoạt xá ma tướng đang bước tới, vẻ mặt bình tĩnh, thân hình bất động, cô có thể cảm nhận được anh ta mang theo bao nhiêu sát ý hủy diệt. Cũng hiểu rằng người này đã quyết cùng mình đồng quy vu tận. Thế nhưng cô cũng chẳng có bất kỳ hành động thừa thái nào. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ lạnh lẽo vô cùng, chiến giáp tử thần trên người toát ra uy nghi của tử vong. Tử thần thái cổ minh giới vị vua của các phong hồn, không một ai trên đời có thể cảm nhận hơi thở của cái chết rõ ràng hơn cô, sợ dĩ cô không có bất kỳ hành động gì là bởi bản thân không hề cảm nhận được một chút đe dọa nào. Đoạt xá ma tướng giận muốn phát điên. Huyết khí cuồng cuộn, thần hồn trong huyền quan rừng rực cháy. Chiến ý càng lúc càng cao, dần dần vượt qua cảnh giới mà thân ma của anh ta có thể chịu được, làn da bắt đầu xuất hiện những vết nứt, máu từ trong lỗ chân lông đang rỉ ra, máu tươi nhảy nhại trong nháy mắt nhụm đỏ toàn bộ cơ thể, khiến anh ta biến thành một huyết nhân, một. Một, huyết nhân, người máu mà chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây, anh ta thế nhưng không hề kiềm chế bản thân mà ngược lại càng thêm điên cùng tiêu hao sức mạnh sinh mệnh. Mãi cho đến khi tất cả đều chuyển hóa thành quyết tâm và sức mạnh chiến đấu, lúc ngọn lửa lớn do thần hồn thiêu đốt từ trong hai mắt của đoạt xá ma tướng phun ra, Thùy Họa đã cảm nhận được sự đe dọa của cái chết. Thế nhưng cô vẫn lựa chọn im lặng như cũ, chỉ có khóe miệng khẽ nhét lên để lộ ý cười tàn nhẫn. Tu La Vương Điên cùng thao túng sức mạnh lãnh địa trong huyết sắc luyện ngục, lại đem toàn bộ chúng đặt lên người đoạt xá ma tướng, trói buộc ma thể sắp nổ tan thành cùng với thần hồn của anh ta. Trên thực tế, nếu không phải đang ở trong lãnh địa của Tu La Vương, cho dù đoạt xá ma tướng có làm thế nào đi nữa thì sức chiến đấu cũng không thể tăng lên tới cảnh giới hiện giờ. Giờ đây chiến lực của anh ta đã đạt tới tu vi của bậc thái cổ thần Vương. Sự dũng mãnh của đoạt xá ma tướng khiến cho Tu La Vương cảm khái muôn phần, ông ta vừa cảm thấy tự hào, lại vừa thấy tiếc nuối vì bản thân sắp sửa mất đi một vị tướng quân trung thành, thế nhưng tất cả mọi sự hy sinh đều sẽ được đền bù, chỉ cần có thể đánh bại tử thần. Thiên đạo nhất định sẽ ban cho ông ta thọ nguyên vô tận để bồi thường Chiến ý của đoạt xá ma tướng đã chạm tới điểm cuối cùng. Cho dù anh ta có lập tức chết đi cũng không thể khiến ý chí chiến đấu tăng thêm được nữa. Lúc này đây cơ thể của đoạt xá ma tướng đã cao tới gần nhìn trượng, trở thành một gã huyết nhân khổng lồ sừng sửng đứng giữa đất trời, chiến lực tăng tới đỉnh phong, tử thần cũng đã tiến vào phạm vi công kích của anh ta. Cô đứng dưới chân anh ta trông chẳng khác nào con sâu cái kiến. Giờ phút này đây đoạt xá ma tướng không còn bị áp bức bởi bất kỳ áp lực nào từ tử thần nữa, trong lòng mang theo cơn phẫn nộ, anh ta nhấc thanh cử kiếm xả thân đoạt hồn trong tay lên. Thanh kiếm này cũng giống như cơ thể của đoạt xá ma tướng, sát khí càng nặng thì kiếm càng to và nặng. Ma thể cao nhìn trượng, kiếm kia cũng 1.000 thiêu đốt thần hồn, hiến tế năng lượng sinh mệnh chỉ để đồi lấy một đòn tấn công chí mạng vào kẻ thủ. Vào khoảnh khắc cự kiếm rơi xuống, Tám vạn quân tu la đồng loạt gầm lên. Tử thần, nợ máu phải trả bằng máu. Giết. dứt lời, cùng với sát ý hủy thiên diệt địa cuồng cùng như thủy triều, đoạt xá ma tướng phóng ra một đạo kiếm cực kỳ hung hiểm. Một kiếm này đã hao kiệt toàn bộ sinh cơ của anh ta, cũng đồng thời thiêu sạch tất cả thần hồn, thế nhưng, nếu chỉ dùng một kiếm có thể khiến tử thần chết cùng một chỗ, tên tuổi của anh ta sẽ mãi mãi được người trong tộc ghi nhớ. Trước khi đoạt xá ma tướng xuất kiếm đã khóa chết toàn bộ khí cơ của Thùy Họa, vì vậy cô không có đường trốn tránh. Nếu như cô tránh trước khi anh ta trút kiếm thì vẫn còn có cơ hội thoát được một kiếm này, nhưng bây giờ chỉ có thể nhắm mắt đón nhận mà thôi, thế nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là Thùy Họa vẫn không có bất kỳ hành động nào, chỉ ngước khuôn mặt thanh tú nhìn chầm chầm vào thanh cự kiếm đỏ máu đang chém xuống từ trên không trung. Hoàn toàn không đem sát ý để vào mắt. Lại càng coi thường thanh kiếm mang theo năng lượng hủy diệt khủng bố kia Tu La Vương khẽ nhíu mày Hai vị ma tướng đoạn lý Phê hồn cũng bối rối không hiểu Tử thần vì sao lại không chống cự Lẽ nào cô ta biết rằng tử kiếp khó thoát Vì vậy bình thản đón nhận cái chết Không, điều này rõ ràng là không thể Mọi người đều bối rối Thế nhưng trong lòng đoạt xá ma tướng không hề nghi ngờ gì Trong mắt anh ta Chỉ cần tử thần còn sống thì anh ta sẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Cự kiếm không thể địch nổi, sát ý vẫn kiên quyết như cũ, thanh kiếm cách thùy họa càng lúc càng gần, chỉ còn gang tất, mắt thấy dây tiếp theo thùy họa liền bị cự kiếm chém nát, chính trong lúc này cô lại mở rộng vòng tay hướng về bầu trời. Cự kiếm trầm trầm rơi xuống, tử thần ở nơi đó bỗng hóa thành làng sương đen rồi đột ngột biến mất. Cũng trong lúc này, cơ thể khổng lồ của Đoạt Xá Ma Tướng đã không cách nào tiếp tục duy trì. Nổ tung trong không trung, hóa thành một cơn mưa máu. Tử thần cứ vậy mà chết rồi. phải hùng mà tướng ngơ ngát hỏi, câu hỏi của cô ta cũng là thắc mắc của tất cả những người đang ở đây, tử thần thái cổ minh giới ngông cuồng không ai bị nổi cứ vậy mà chết đi rồi, nhìn thế nào đi nữa cũng khiến người ta thấy khó mà tin được. Tu La Vương không trả lời cô ta, bởi vì ông ta hoàn toàn không tin tử thần lại cam tâm ngoan ngoãn đón nhận cái chết. Nếu giết tử thần dễ dàng như vậy thì thiên đạo tuyệt đối đã không đem cuộc sống vĩnh hằng ra làm phần thưởng, thế nhưng ông ta không cảm nhận được sự tồn tại của tử thần trong huyết sắc luyện ngục, ngay cả một tia thần niệm cũng không tìm thấy. Tử thần đã chết, lệnh các ngươi lập tức bày trận, tấn công băng sương, tu la vương còn chưa kịp nói hết câu, bởi vì ông ta đột nhiên phát giác trong lãnh địa của mình xuất hiện một tia chuyển động bất thường. Làng sương đen tan biến cùng với thân thể của tử thần dường như dần dần ngưng tụ lại. Không, nó thực sự đang tụ lại. Tử thần chưa chết, phải hồn ma tướng kêu lên một tiếng thất thanh. Liền sau đó, ngay dưới con mắt của các tướng ma và 800 vạn quân tu la, xương đen dần dần ngưng tử thành hình. Chẳng mất bao lâu, tử thần lại một lần nữa tái sinh, thần niệm so với lúc trước còn dồi dào hơn muôn phần. Trong truyền thuyết, tử thần chỉ có thể niết bàn 9 lần, sau 9 lần niết bàn tử thần sẽ nắm giữ toàn bộ uy năng sức mạnh và trở thành hóa thân của tử vong. Tuy nhiên có một bí mật mà chỉ thiên đạo mới biết, bởi vì thiên đạo đã từng đích thân giết chết tử thần đã thành công miết bàn 9 lần. Sau 9 lần miết bàn kỳ thực tử thần còn giấu con ác chủ bài cuối cùng, tên gọi của nó là cái ông của thần chết. Vào lúc tử thần xem cái chết nhẹ tự Long hồng có thể dựa vào con ác chủ bài này để tránh khỏi vận mệnh tử vong. Tử thần chỉ có thể thi triển cái ông của thần chết một lần duy nhất trong đời, sau lần này, tử thần mới thực sự bị giết. Lúc Thùy Họa quyết tâm một mình thách chiến 800 vạn quân Tu La cũng chính là lúc cô dùng chiêu bài cái ông của thần chết này để cực một trận. Tử thần trọng sinh, 800 vạn quân Tu La suy sụp vô cùng, mất sạch ý chí chiến đấu. Hiện thực khủng bố như thế, ngay cả Tu La Vương cũng không thể chấp nhận được. Huyết sắc luyện ngực là thần vực của ông ta, thế nhưng tử thần sau khi tái sinh dường như mới là chủ nhân thật sự của nơi này. Cái ông của thần chết không chỉ giúp Thùy Họa tránh được vận mệnh tử vong mà còn nuốt sạch sát khí hủy diệt đã thiêu đốt thần niệm và phá hủy sinh cơ của đoạt xá ma tướng. Mỗi một ý nghĩ của Thùy Họa giờ đây đều tràn nập sát khí, mỗi một động tác đều mang theo ý muốn hủy diệt. Đau sắc trảm sinh mệnh, sức mạnh chém hồn linh. Niệm dứt câu sắm ngữ này, Thùy Họa nhanh như ti chấp lao về phía đại quân săn hồn, bắt đầu bữa tiệc giết chóc, chương 1208, tử vong xuất hiện, 1. Ma đạo trước nay chưa từng thiếu các vị chiến tướng nắm giữ khả năng thần thánh có thể thỏa sức chém giết trên quy mô lớn, liệt viêm hỏa hải thuần tịnh của Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa, Nguyệt Thần Quỷ Đạo của A Lê, Hỗn Động Kiếm Hải của Thuần Quân, huyện ma thập tam thần sát trận của Kim Hà đều là sức mạnh thần thông có khả năng hủy diệt diện rộng, có uy năng lật ngược tình thế chỉ trong chớp mắt, thế nhưng cho dù có gặp tất cả những người đó lại cũng không thể bị được với Thùy họa lúc này. Thùy Hòa sau khi niết bàn 9 lần đã thực sự trở thành hóa thân của tử vong. Mệnh cách phá quân khiến cô xem thường cấm kỵ của sát khí quân uy, có thể tự do ra vào lãnh địa của quân địch, mặc kệ cái chết sắp ập tới. Huyết sắc luyện ngục của Tu La Vương chìm trong sắc đỏ, chiếu lên mái tóc trắng như mây của Thùy họa khiến cô trông giống hệt một đóa mạng châu xa hoa trong luyện ngục, nở rộ từ trong chết chóc, yêu mị vô cùng, tàn nhẫn tột độ. Thân pháp nhanh như chớp. Hơi thở tử vong theo sau như hình với bóng. Linh hồn chi hỏa thiêu đốt khiến cho quân địch loạn lạc, sống dở chết dở. Vô số linh hồn kinh hoàng là hét thất thanh mong tháo chạy, thế nhưng, linh hồn chi hỏa đã sớm trở thành biển lửa mênh mông, bọn chúng đã không còn đường thoát. Tu La Vương nắm giữ huyết sắc luyện ngục, thế nhưng chẳng có tác dụng gì đối với tử thần, bởi vì uy năng lớn nhất của luyện ngục là kích thích khí huyết của người sống, tử thần lạnh lùng vô tình. Một thân huyết khí đã sớm hóa thành băng sương. Tộc Tu La có thể dễ dàng chấp nhận trạng thái hư linh của vong hồn, có thể khiến vật âm, một, trở nên vô hình, thế nhưng giờ đây bọn họ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ trước hành động của tử thần. Một, vật âm, tác giả không giải thích nhưng theo suy đoán thì từ này chỉ những người, những vật thuộc về cõi âm, thân pháp của tử thần quá nhanh, linh hồn chi hỏa quá sức khủng khiếp, không một ai có thể tiến lại gần, càng đừng nói đến chuyện bao vây tấn công. Tất cả tướng sĩ có mưu độ công kích tử thần đều bị biển lửa thiêu đốt thành cho bụi. Huyết sắc luyện ngục vốn là lò luyện ngục dành cho kẻ thù, giờ đây Thùy Họa đã trở thành chủ nhân của nơi này, đem đại quân tộc Tu La trở thành kẻ phải chịu nổi thống khổ dày vò trong cõi luyện ngục, chủ và khách vị thế sao có thể giống nhau, điều này khiến cho Tu La Vương giận tới bốc khói, lại đành trói tay bất lực. Sự sống đang trôi đi, linh hồn đang rỉ máu. Chỉ trong chốc lát. 800 vạn quân Tu La đã bị linh hồn chi hỏa của tử thần thiêu mất gần 100 vạn, con số vẫn đang điên cùng tăng lên. Bị tiêu diệt đầu tiên là đạo quân thợ săn hồn dưới trướng phệ hồn ma tướng, thợ săn hồn có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả những oán linh chưa ngưng tụ thành thực thể, vì vậy bọn chúng là hạn chế lớn nhất đối với đội quân oán linh của tử thần. Do đó Thùy họa lựa chọn xuống đao với đạo quân thợ săn hồn trước tiên, dùng một đạo linh hồn chi hỏa tiễn 100 vạn quân về với các bụi. Tiếp theo đó, Thùy Họa lại tiến về phía đại quân phá pháp giả, một bên thả ra linh hồn chi hỏa, một bên vung lưỡi hái tử thần chém giết khắp nơi. Mắt thấy đại quân dưới trướng đều đã bị tử thần tiêu diệt dễ dàng giống như bẻ gãy cảnh khô, sắc mặt phệ hồn ma tướng tái nhật. Tu La Vương cũng u ám không kém, chẳng đưa ra được quyết định gì. Quân đội Tu La đích thực có thể kiềm chế đại quân tử thần một cách hoàn hảo, kẻ săn hồn, phá pháp tướng có khả năng khắc chế bẩm sinh đối với hàm băng nữ yêu Đại quân Đoạn Lý có thể dễ dàng chia các đại quân thi vương, tử sĩ Tu La lại càng có thể một lưới tóm gọn chiến tướng dưới trướng tử thần. Thế nhưng tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp sức mạnh của Thùy Họa. Không một ai có thể ngờ tử thần lại xem nhẹ cái chết, cũng không một ai có thể ngờ tử thần dám một mình lao vào lãnh địa của đại quân Tu La, trong huyết sắc luyện ngục của Tu La vương mở ra một màn gió tanh mưa máu. Giờ đây rốt cục Tu La vương cũng hiểu ra một điều, Bảo Lôi Băng Sương không phải là không thể hủy. Đại quân tử thần cũng không phải bất khả chiến bại, sức mạnh cường đại thực thụ ở đây là bản thân tử thần. Một vị tử thần đã niết bàn 9 lần còn mạnh hơn đại quân tử thần hàng triệu người. Vạn người không địch nổi, nhìn quân chẳng dám nhìn, hai. Hai, nguyên tác vạn phu mạc địch, thiên quân tích dịch, nghĩa là muôn người không địch nổi, nhìn quân phải né tránh. Một trận đấu này Thùy Hòa đã thể hiện vô cùng sinh động mệnh cách phá quân trong người cô. Trận chiến này uy chấn khắp cả thái cổ minh giới, đồng thời thành công khiến cho thiên đạo tức muốn học máu. Trải qua lần này, giá trị của tử thần trong lòng thiên đạo cũng tăng lên vòng vọt. Thiên đạo coi cô là mối nguy hiểm chính, thứ hạng hãy còn được xếp cao hơn vị đang chấp trưởng lục đạo luân hội cửu u nữ đế. Nguyên nhân là bởi sức mạnh hủy diệt của tử thần đối với đại quân quá sức khủng bố, chỉ một người lại có thể dễ dàng thay đổi cục diện của trận chiến, ngoại trừ côn ở Bắc Minh Hải. Trong khắp thái cổ tam giới hay là tam giới tại nhân gian cũng chẳng thể tìm lấy một người thứ hai có thể không kiên dệ gì cứ vậy mà lao vào địa bàn của kẻ địch, thỏa thích chém giết. Ngọn lửa vẫn đang bừng bừng thiêu đốt, hơi thở của cái chết trong huyết sắc luyện ngục càng lúc càng nồng đậm. Năng lượng linh hồn của binh sĩ Tu La Tộc đã chết lúc này đầy đã hóa thành lạng khí đen, bị Thùy Hòa trực tiếp hấp thụ vào cơ thể, sau đó lại hóa thành linh hồn chi hỏa rừng rực cháy, dùng chiến tranh nuôi chiến tranh, chính là đây. Giờ phút này, Cái bóng tử vong đang bao trùm lấy quân đoàn đoạn lý. Chương 1209, tử vong xuất hiện, hai, khôi giáp trên người tướng sĩ có thể chịu được sức nóng của linh hồn chi hỏa, nhưng không thể chịu nổi lưỡi hái sắc bén của tử thần, lưỡi hái vung lên, không biết bao nhiêu thân thể bị chém nát, không biết bao nhiêu linh hồn bị hủy diệt. Đau sắc trảm sinh mệnh, sức mạnh chém hồn linh. Kể từ lúc Thùy họa niềm câu sắm ngữ này, cô đã cam tâm tình nguyện gánh vác trên lưng tội nghiệt giết chóc. Không còn kiên kỳ bản thân giết bao nhiêu người, lại cũng không còn bất kỳ một chút thông cảm nào với sinh mệnh. Thiên đường bên trái, ma đạo bên phải, không một ai biết rằng người thực sự đã thể hiện sức nặng của câu nói này lại chính là Thùy họa Thùy họa người đang gánh trên lưng tội nghiệt giết chóc ấy đang từng bước từng bước tiến dần tới vực sâu địa ngục. Nguyên nhân khiến cô không thể thức tỉnh, không thể tìm lại ký ức khi trước là bởi vì cô đã sớm biết bản thân đang rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Nếu như nói trước khi niết bàn 9 lần tử thần hãy còn cơ hội cứu rỗi, thế nhưng sau khi hoàn thành 9 lần niết bàn, tử thần sẽ không thể cứu rỗi được nữa. Giết chóc là nguyên tội, ba, có nguyên tội sẽ có phán xét. Ba, nguyên tội là tội do tổ tông truyền lại, khiến cho chúng ta có bản năng phạm tội và mang trong mình bản năng đó kể từ khi sinh ra. Một khi ngày phán xét tới, Thùy họa sẽ vĩnh viễn rơi xuống vực thẳm, ngay cả cái chết cũng không thể tránh khỏi. Nơi nào lưỡi hái lên, Binh sĩ quân đoàn Đoạn Lý liền bị hủy diệt. Thế nhưng số người chết càng nhiều thì linh hồn của Thùy Họa từ trong sâu thẳm cũng ngày càng ủ rũ. Tốc độ chém giết mỗi lúc một chậm, hành động như con thiêu thân lao vào lửa của tướng sĩ Đoạn Lý cũng khiến Thùy Họa cảm thấy áp lực. Mặc dù chỉ cần hồn năng còn tồn tại thì Thùy Họa vĩnh viễn sẽ không chết, thế nhưng thần niềm của cô không phải là vô tận, tới lúc này đây số binh sĩ mà cô tiêu diệt đã vượt quá 400 vạn, lưỡi hái vẫn sắc bén như cũ. Thế nhưng bản thân thần niệm của cô đã dần dần khô kỳ. Cái ông của thần chết là chiêu bài cuối cùng, cô đã sớm dùng nó rồi, nếu sắp tới lại phải đối mặt với tử kiếp thì cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Tu La Vương đã nhìn ra được điểm này, vì vậy mới chần chừ không chịu ra tay, ông ta đang đợi tử thần suy yếu. Lúc này Tu La Vương đã mất đi uy quyền của Bậc Đế Vương tại vị diện thế giới Thái Cổ, từ một con sư tử được hóa thành một con sói đói nham hiểm, chỉ chờ chực để cắn một đòn chí mạng không phải ông ta hẹn nhát khi Lâm Trận, chủ yếu là lúc này đây Tử Thần có sát khí quá lớn, quy lực quá mạnh. Sau khi cái ông của thần chết, đã nuốt những vô số sát khí hủy diệt của Đoạt Xá Ma Tướng, Tử Thần đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế, trở thành hóa thân thực thụ của Tử Vong. Đừng nói Tu La Vương không dám đối mặt với Tử Thần bây giờ, ngay cả Đế Thích Thiên Thần uy chấn động và Thiên Tôn dũng mãnh vô song có đến đây cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Mặc dù trong lòng Tu La Vương đã đưa ra quyết định Thế nhưng chứng kiến hàng trăm vạn binh linh trong tộc tử thương vẫn khiến ông ta khó mà kiềm nổi nổi quốc hận. Trái tim ông ta đang rỉ máu, tràn ngập nổi hối hận. Sớm biết như vậy, dù thế nào đi nữa ông ta cũng sẽ không vì tranh giành chiến công mà tiên phong dẫn quân tấn công bảo lôi băng sương. Nếu như ông ta và tứ đại ác thần cùng nhau tiến quân, tử thần nhất định không thể không kiêng dẹ gì mà thả ra linh hồn chi hỏa, mà cô ta cũng sẽ chẳng có nhiều hồn năng để dùng như vậy. Đại vương Mạc tướng xin nên trận. Nghe thấy âm thanh ai oán khóc than của tướng sĩ dưới trướng, đoạt lý ma tướng không chịu nổi liền cầu xin. Không chuẩn, 4 tử thần bây giờ không thể ngăn cản, ngay cả bản vương cũng không thể khóa nổi thân hình của cô ta. Ngươi yên tâm, thần niệm của cô ta đang khô kiệt nhanh chóng, sẽ chẳng kiên trì được bao lâu nữa đâu. Tu La Vương sắc mặt tâm tối vô cùng, nói. Bốn, không chuẩn, không đồng ý, đây là cách nói của Bậc Đế Vương. Thần lo lắng tướng sĩ phía dưới sẽ không chống đỡ nổi cho đến lúc đó. Đoạn lý ma tướng nói. Không chống đỡ được cũng không còn cách nào. Lúc này năng lượng linh hồn trên chiến trường dồi dào, cho dù đại vương đích thân ra tay cũng không thể gây ra thương tổn dị cho tử thần. Phệ hồn ma tướng nói, đại vương, vì cớ gì tứ đại ác thần còn trì trì hoảng hoảng không chịu xuất hiện. Đoạn lý ma tướng, năm hỏi. 5. Nguyên tác để người hỏi là vệ hồn ma tướng, thế nhưng điều này không hợp logic do người đưa ra câu trả lời ở dưới cũng là vệ hồn ma tướng, người dịch vì vậy bèn sửa thành đoạn lý ma tướng. Hừ, tứ đại ác thần vẫn luôn âm thầm rình mò để ý địa vị của tộc Tu La chúng ta trong vị diện thế giới thái cổ, chỉ mong sao nhìn thấy tộc ta ăn phải quả đắng, người của chúng ta hy sinh càng nhiều, sát khí bọn chúng hấp thụ được từ năng lượng linh hồn càng lớn. Ta có thể chắc chắn bốn kẻ này đã sớm nhìn thấu chiến cục ngày hôm nay. Phệ hồn ma tướng đáp. Phệ hồn ma tướng vừa dứt câu này, bốn đạo ý chí tà ác mạnh mẽ vô song từ bốn phía đông, tây, nam, bắc liền dán xuống, tứ đại ác thần chính thức xuất hiện. Chương 1210, Ma lòng Sa Ngã, 1, Thái Cổ Ma Giới, Núi Thánh Ma, kể từ khi Kim Hà trở lại Thái Cổ Ma Giới, cô ấy đã giao nhiệm vụ chiêu mộ quân đội cho Thái Cổ Ma Đế Thương Ma. Trong khi đó bản thân cô ấy tập trung quan sát tình hình ở núi Thánh Ma. Trong trận chiến quy khư, thân thể của Ngạo Phong đã không còn, thần hồn cũng bị tiêu diệt, chỉ còn một chút ý chí của Tổ Long có lưu lại một ít thần thức. Kim Hà nói cơ duyên của Ngạo Phong nằm trong núi Thánh Ma, chỉ ở đó Ngạo Phong mới có cơ hội ngưng kết thần hồn và thân rồng. Núi Thánh Ma là nguồn gốc của tà khí trong thái cổ ma giới. Theo truyền thuyết, khi hỗn độn mới hình thành nên thái cổ tam giới. Thần giới kế thừa đạo tâm của bàn cổ đại đế, còn ma giới đã thu được hạt giống ma của bàn cổ đại đế. Hạt giống ma đã bén rễ trong thái cổ ma giới và sinh ra núi Thánh Ma. Kể từ đó, ma khí không ngừng chảy ra từ núi Thánh Ma, nuôi dưỡng đám ma trong lục địa thái cổ ma giới, thời gian thấm thoát thoi đưa, hạt giống ma gần như đã hoàn toàn biến thành ma ý, về cơ bản cũng đã hòa tan vào núi Thánh Ma. Mặc dù hạt giống đã biến mất, Nhưng sâu dưới lòng đất trong núi Thánh Ma vẫn còn lưu giữ một xác rồng. Vạn vật trên đời đều xem hình dạng con người là cách tu luyện tốt nhất, nhưng nguồn gốc sức mạnh lại nằm ở hình thái rồng. Cho dù có là kiếm khí của tôi lúc đầu cũng biến thành rồng, rồng gió của tuyết dương, mộ dung nguyên vệ từng hóa thành hình dáng rồng ly hỏa, hay rồng mậu thổ của hoàng đế hiên viên, vân vân Nguồn sức mạnh của vạn vật đều ở dạng rồng. Cái thân rồng nằm sâu dưới lòng đất trong núi Thánh Ma là dấu vết để lại sau khi hạt giống ma biến mất. Cơ duyên mà Kim Hà nói đến là hợp nhất ý chí của Ngạo Phong với hình dạng rồng của hạt giống ma. Ngạo Phong là tổ lông, ở nhân gian có công sáng tạo ra sức mạnh khai thiên lập địa, chính vì công lao này mà Ngạo Phong mới có khả năng dung hợp hình dạng rồng của hạt giống. Nhưng cũng chỉ là một khả năng mỏng manh mà thôi, quá trình dung hợp còn vô cùng khó khăn. Trước hết, Ngạo Phong phải luôn giữ vững linh thức của mình trong giai đoạn gieo mình xuống núi Thánh Ma, đồng thời phải ngăn bản thân không bị ma ý xâm chiếm, rơi vào ma chướng. Một khi hóa thành ma, cho dù dung hợp thành công, Ngạo Phong cũng sẽ không biến thành Thái Cổ Yêu lông mà sẽ trở thành một ác ma, một Ma Long Sa Ngã. Ma Long Sa Ngã, tiếp quản sự hủy diệt và kinh hoàng của thế gian, là kẻ thù của mọi sinh vật, mức độ nguy hiểm của nó thậm chí còn lớn hơn Hắc Long Liễu Chi Nhung, cho dù Ngạo Phong đủ sức giữ tỉnh táo Nhưng sự tồn tại của ma Long sa ngã cũng y hệt như một lời nguyền ma đạo không thể chứa chấp cậu ấy, tam giới nhân gian cũng không thể tiếp nhận cậu ấy, chỉ mỗi mình thái cổ ma giới mới có thể che chở cho cậu ấy. Nhưng dù sống ở thái cổ ma giới, cậu ấy vẫn là một sinh vật bị cấm, vì tất cả ma tộc đều không thể chịu được ma tính đáng sợ của cậu ấy. Kim Hà đứng trước cổng vào núi Thánh Quỷ, vẻ mặt nghiêm túc và sự lo lắng trong lòng thể hiện rõ qua hai lông mày nhíu chặt lại. Mộ dung Nguyên Duệ đã thành công thống nhất thần giới, giờ đây, Thái cổ Tam giới sẽ thành lập liên minh và cùng nhau tuyên chiến với thiên đạo. Cách đây không lâu, Kim Hà biết được thiên đạo đã điều động một đội quân Thái cổ tiên minh, rất có thể bọn họ sẽ là những kẻ đầu tiên tấn công Thùy Họa, cô ấy phải nhanh chóng quay trở lại hư không vũ trụ để chi viện cho Thùy Họa càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cô ấy không thể yên tâm về ngạo phong, không hiểu vì sao trong lòng luôn có dự cảm không lành. Trong lúc đang ngẩn ngơ... Kim Hà đột nhiên cảm nhận được một luồng thần niệm mạnh mẽ, người đang đến là Thái Cổ Ma Đế, chủ nhân thương ma, chủ nhân huyển ma, ta mới nhận được tin tức, đại quân Thái Cổ Tiên Minh đã bắt đầu phái quân đi tấn công pháo đài băng sương. Cái gì? Kim Hà kinh ngạc thốt lên. Thái Cổ Tam Giới đều có tai mắt của mình rải rác khắp hư không vũ trụ. Cái gọi là tai mắt, là do hiền triết ma giới để lại một vài thần niệm của họ trong vũ trụ. Nhằm quan sát hoặc thăm dò những chuyện bất thường xảy ra trong hư không vũ trụ, lần này thiên đạo phái ra đại quân Thái cổ tiên minh, nhưng lại không hề che đậy hơi thở thần niệm cho nên lập tức bị tai mắt của Thái cổ ma giới phát hiện ra. Thời gian gấp gáp, tình hình đã trở nên vô cùng nguy cấp. Không ai hiểu thùy hòa hơn Kim Hà, cô ấy sẽ không bao giờ chạy trốn. Nhiều năm trước, cô ấy đã nói trên đời này không có phá quân bỏ chạy, cũng không có tử thần rút lui. Nếu pháo đài băng giá bị phá vỡ, bọn họ sẽ mất đi lực lượng chủ lực trước khi cuộc chiến báo thù thiên đạo bắt đầu, điều đáng sợ nhất là Thùy Họa cũng sẽ chết. Cho dù Thùy Họa đã quên hết mọi thứ sau khi nhập Niết Bàn lần thứ 9, nhưng mặc kệ cô ấy có còn nhớ quá khứ hay không, những người trong quá khứ vẫn luôn nhớ về cô ấy. Chỉ cần Thùy Họa còn sống, cô ấy vẫn sẽ mãi mãi là tướng phá quân của ma đạo. Lần này có hai đội quân tấn công pháo đài băng xương. 800 vạn đội quân của Tu La Vương và 400 vạn đội quân tà ác của tứ đại ác thần. Pháo đài băng giá đang gặp nguy hiểm. Chủ nhân thương ma nói: "Chu 1211, mà lòng sa ngã, hay, từ lâu đại quân Tu La đã là khắc tinh của vong hồn quán linh, chúng ta phải nhanh chóng phái quân đi chi viện cho họ càng sớm càng tốt. Ma đế bệ hạ, hãy lập tức tập hợp quân đội, tiến thẳng đến hư không vũ trụ." Nghĩ đến Thùy Họa đang gặp nguy hiểm, Kim Hà lập tức đưa ra quyết định, ngay khi Kim Hà chuẩn bị rời đi với chủ nhân thương ma, một luồng khí đáng sợ đột nhiên bốc lên từ sâu trong vực thẳm dưới lòng đất của núi Thánh Ma ma tính kinh hoàng men theo luồng khí này khiến Kim Hà rùng mình chết lặng, ánh sắc của cô ấy lập tức thay đổi. Những binh lính ma tộc đang đóng quân canh gác dưới núi Thánh Ma hốt khoảng, nhỗn nháo muốn tránh xa khỏi núi Thánh Ma. Chủ nhân huyện ma, phía dưới đã xảy ra chuyện gì vậy? Chủ nhân thương ma sợ hãi hỏi. Mau dẫn người rời khỏi đây đi, trong phạm vi trăm dặm quanh núi Thánh Ma ai không được phép tới gần. Kim Hà nghiêm nghị nói. Có phải chuyện này liên quan đến tổ Long kia đúng không? Chủ nhân thương ma ngập ngừng hỏi. Ừ, điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Sau khi chủ nhân thương ma dẫn đám lính rời đi, Kim Hà lập tức nhảy xuống vực sâu dưới lòng đất của núi Thánh Ma. Núi Thánh Ma, vực thẳm dưới lòng đất. Ma ý ở đây cực kỳ đáng sợ. Tạ ma ác niệm đang cuồn cuộn dân trào. Mặc dù Kim Hà đã ngưng kết được ma cách hoàng mỹ, nhưng cũng không dám tùy tiện đi vào, nếu không cẩn thận, cô ấy sẽ mất đi lý trí và rơi ma chướng. Giờ đây cô ấy có chút hối hận về quyết định trước kia của, với tà niệm gây gớm như vậy, làm sao Ngạo Phong đủ khả năng giữ đầu óc tỉnh táo được, nhưng nếu không làm thế, Ngạo Phong sẽ không bao giờ có cơ duyên dung hợp long hồn, ý thức tâm linh mong manh của sót của cậu ấy cũng sẽ dần bị tan biến theo thời gian, cuối cùng. Ngạo Phong sẽ không còn tồn tại trên thế gian này nữa Kim Hà chậm chậm bước đi Tâm trạng ngày một nặng nề hơn Càng đi sâu xuống lòng đất Cô ấy càng cảm nhận được hơi thở tà ác méo mó kèm theo sức mạnh hủy diệt vạn vật Ngoài ra Kim Hà rõ ràng còn cảm nhận được một luồng thần niệm chưa từng có Chưa từng có một sinh vật nào tồn tại được ở dưới núi Thánh Ma Cho nên thần niệm và sức mạnh hủy diệt này chắc chắn có liên quan đến Ngạo Phong Cuối cùng Kim Hà đã đến được hang động hạt giống ma vật nằm sâu trong vực thẳm dưới núi Thánh Ma. Ở sâu trong hang động tối tâm mù mịt, cô ấy nhìn thấy một con rồng khổng lồ, đang lặng lẽ nằm trên mặt đất, thần niệm tà ác và sức mạnh hủy diệt mà Kim Hà cảm nhận được phát ra từ chính con rồng này. Cô ấy đứng đó, nhìn con rồng đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, chỉ mất một giây ngắn mũi, Kim Hà đã có thể hoàn toàn chắc chắn, con rồng khổng lồ này không phải là thái cổ ma long mà cô ấy vẫn luôn mong đợi. Cậu ấy không phải là tổ lông của ma đạo, cũng không phải là người yêu của A Lê. Cô ấy không biết có nên đánh thức con rồng khổng lồ này hay không, con rồng chỉ đang ngủ say đã khiến cô ấy không thể thở được, nếu lỡ chọc nó tỉnh dậy rồi không thể kiểm soát nó, nhất định sẽ mang đến tai họa cho thái cổ ma giới. Khi đó, tất cả chúng sinh trong thái cổ ma giới sẽ phải trả giá đắt cho những gì cô ấy đã gây ra. Ngay khi Kim Hà còn đang do dự, con rồng đột nhiên mở mắt. Đôi mắt rồng to lớn tối tâm và sâu thẳm, đáy mắt ẩn chứa tia sáng hủy diệt càng quét mọi sinh vật sống. Kim Hà quay mặt đi, thở dài thường thược và nói, Ngạo Phong, cậu đã thất bại rồi. Không, tôi không thất bại, đây là sự lựa chọn của tôi. Giọng nói khàng khàng trầm thấp của Ngạo Phong vang lên, mỗi chữ đều ẩn chứa sát ý vô tận, tại sao cậu lại làm điều này? Cậu là đệ tử của ma đạo, A Lê vẫn đang đợi cậu trở lại quy khư cơ mà. Kim Hà hốt hoảng hỏi. Tôi không thể quay về. Thiên đạo là kẻ bất khả chiến bại. Tổ lông Ngạo Phong không thể góp sức cho ma đạo nữa, cậu ta cũng không thể bảo vệ người yêu của mình. Ngạo Phong nói. Vậy nên vì để theo đuổi sức mạnh, cậu đã chọn trở thành một con rồng sa ngã hay sao? Đúng vậy, ma lòng sa ngã cho phép tôi dung hợp toàn bộ dấu ấn của hạt giống ma, chủ nhân của huyễn ma, thật ra cô nên cảm thấy vui vì điều này. Chỉ cần tôi sẵn lòng, tôi có thể hấp thu toàn bộ sức mạnh tà ác của núi Thánh Ma, thanh tẩy tà khí của núi Thánh Ma, cô sẽ không bao giờ phải lo lắng con dân của mình bị sức mạnh tà ác quấy nhiễu, rồi rơi vào ma chướng nữa đâu. Còn bản thân cậu thì sao? Cậu có sẵn sàng trở thành một con quỷ mãi mãi bị nguyền rũa, mất đi tất cả và không bao giờ được cứu rỗi hay không? Ngạo Phong, cậu nên hiểu rõ, ngay sau khi cậu biến thành một con rồng sa ngã, ma đạo sẽ không thể tiếp nhận cậu nữa đâu. Tôi không cần sự cứu rỗi, giống như tử thần cũng không muốn được bất kỳ ai nhớ đến nữa. Chương 1212, tử thần sắp chết nhắc đến tử thần, Kim Hà bỗng dưng im lặng. Tử thần không muốn bất kỳ ai nhớ đến mình nữa, nhưng những người đó mãi mãi không bao giờ quên được cô ấy. Sau khi biến thành một con rồng sa ngã, Nạo Phong cũng như Thùy Họa, không bao giờ có thể quay trở lại, nghĩ tới tình tình hiện giờ của Thùy Họa, trong lòng Kim Hà vẫn luôn thấp thỏm không yên. Chủ nhân huyện ma, tôi nhìn ra cô đang lo lắng điều gì đó. Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra? Ngạo Phong hỏi. Thùy Họa đang gặp nguy hiểm. Tôi phải lập tức dẫn quân đến chi viện cô ấy. Tôi xin nguyện tự chiến trên sa trường. Ngạo Phong nói. Cậu đã không còn là đệ tử của ma đạo, nhưng vẫn sẵn lòng chiến đấu vì ma đạo sao? Toàn thân kim hà run rảy, cô ấy kinh ngạc nhìn Ngạo Phong hỏi. Ngạo Phong im lặng và bắt đầu điên cùng hấp thụ sức mạnh tà ác trong núi Thánh Ma. Đôi mắt rồng khổng lồ nhắm nghiền, thân rồng to lớn của cậu ấy vặn vẹo giữ cơn đau thấu tận xương tủy vì trong cơ thể chứa quá nhiều sức mạnh tà ác. Càng hấp thụ nhiều sức mạnh tà ác, Ngạo Phong càng xa vào tà đạo. Sau khi rút cạn hết toàn bộ sức mạnh tà ác của núi Thánh Ma, thần niệm của Ngạo Phong phóng thẳng lên trời. Cả ngọn núi Thánh Ma trung chuyển dữ dội, sườn núi đá lăn long lóc. Tưởng chừng như sắp sụp đổ, cùng lúc đó, nguồn ma ý thuần túy không có trộn lẫn bất cứ sức mạnh tà ác nào đang hừng hực tuôn trào ra từ núi Thánh Ma, hòa vào không trung, hóa thành sinh lực nuôi dưỡng vạn ma. Công năng lớn nhất của núi Thánh Ma là thanh tẩy ma ý và nuôi dưỡng vạn ma. Hiện tại Ngạo Phong đã rút cạn toàn bộ sức mạnh tà ác đi kèm với ma ý, núi Thánh Ma không cần phải tiếp tục tồn tại nữa. Tiếng rồng gầm rống vang vọng khắp trời đất. Thân rồng khổng lồ của ngạo phong lao ra khỏi núi Thánh. Núi Thánh ma không ngừng rung lắc, rồi biến thành một đống đổ nát. Đứng trong đống đổ nát, Kim Hà nhìn con rồng sa ngã đang uống lượng trên bầu trời từ từ khuất xa, lòng đau như cắt, nước mắt trơi đầm đìa. Thiên đường có lối, ma đạo quyết không đi. Cho dù ngạo phong tôi có vĩnh viễn bị đầy vào ma chướng, tôi vẫn sẽ đứng dưới điện ngục ngẩn đầu ngắm nhìn quy khư. Đây là lời nhắn mà Ngạo Phong để lại cho Kim Hà trước khi cậu ấy xoay rời đi, câu này đã thể hiện thái độ của Ngạo Phong. Lặng người đứng một hồi lâu, Kim Hà nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gò má, khóe miệng công lên ý cười. Cô ấy cuối cùng đã tự tin đối diện với A Lê, bởi vì cô ấy cảm thấy dù Ngạo Phong bây giờ đã là một con rồng sa ngã, nhưng cậu ấy càng xứng đáng được yêu thương hơn. Sau khi tứ đại ác thần xuất hiện, Thùy Họa lập tức cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của Hồng Năng ở khu vực chiến trường trung tâm, Hồng Năng không hề biến mất mà nhanh chóng chuyển hóa thành hơi thở tà ác, Thùy Họa không thể hấp thụ chúng nữa. Cô ấy biết tất cả những điều này đều có liên quan đến tứ đại ác thần, nhưng cô ấy không có cách nào ngăn chặn không cho nó xảy ra. Lúc này, Thùy Họa đang bị bao đại quân đoạn ly vây kín xung quanh, Tu La Vương và hai tên ma tướng mạnh nhất dưới quyền chỉ huy của ông ta đang dồn hết sức tập trung tấn công cô ấy. Tứ đại ác thần đã phong tỏa hoàn toàn khu vực chiến trường, 400 vạn đại quân ác thần cũng đang ồ ạt kéo đến đây chi viện. Lúc này Thùy Họa thật sự rơi vào nguy hiểm, tứ cố vô thân, bị kẻ địch bao vây 4B. Không chỉ mất đi hồn năng, nguồn sức mạnh chiến đấu chủ yếu, mà thần niệm của Thùy Họa cũng sắp cạn kiệt. Nếu cô ấy vẫn tiếp tục chém giết đại quân Đoạn Ly, thì ngay khi đại quân bị tiêu diệt, cô ấy cũng chỉ còn nước chết chung với kẻ thù. Sát mặt của Tu La Vương càng lúc càng tàn ác hơn, sát khí của ông ta tăng vọt. Đến lúc này rồi, ông ta vẫn chưa đủ can đảm mời tử thần dự buổi tiệc hồng môn yến. Tứ đại ác thần cũng không có ý định ra tay, chỉ cần tử thần chưa kiệt sức, không ai trong số bọn chúng có gan dành cơ hội lập công. Ngay cả khi tử thần gặp bất lợi, bọn chúng cũng phải thủ sẵn thế chấp lấy thời cơ giết chết đối phương chỉ bằng một đòn duy nhất, 800 vạn đội quân của Tu La Vương đã bị tử thần tiễn xuống địa ngục gần hết, chỉ còn lại mười mấy vạn quân, lúc này, thần niệm của Thùy Hòa cuối cùng cũng cạn kiệt. Cô ấy tất nhiên biết mình đã không còn sức chiến đấu, vì thế cô ấy cũng không tiếp tục tàn sát mười mấy vạn đại quân đoạn ly. Thùy họa lơ lửng trên không, ngẩn đầu đầy kiêu hẳn, máu tươi nhụm đỏ cơ thể cô ấy. Mười mấy vạn quân đoạn ly chỉ dám bao vây xung quanh, không kẻ có dũng khí tiến lên phía trước, ánh lửa đen trong mắt cô ấy đã vụt tắt. Lưỡi hái tử thần cũng mất đi vần hào quan sắc bén. Nhưng cho dù tử thần đã như ngọn đèn trước gió, Tu La Vương vẫn không hề nhúc nhích. Thật nực cười là ban đầu ông ta còn dám thèm muốn vẻ đẹp mặn mà của tử thần, nhưng lại không biết trên đời này có một số người ông ta không thể mạo phạm. Năm xưa, Nam Hải Long tộc cả gan xúc phạm phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, cuối cùng khiến toàn tộc bị tiêu diệt không còn một mống. Ngày nay, Tu La Vương dám thèm muốn vẻ đẹp của tử thần. Đã khiến toàn bộ 800 vạn đại quân Tu La tan thành cho bụi. Tử thần, ngày tàn của cô đã đến rồi. Tu La Vương lớn tiếng nói. Tốt lắm, vậy ai sẽ xử lý ta đây? Thùy Hòa quét mắt nhìn xung quanh, bình tĩnh nói. Nói đến đây ai cũng căm như hến, Tu La Vương mở miệng ấp úng cũng không dám đáp lời. Lúc này tướng quân đoạn ly bước ra ra, lớn tiếng nói, có ta đây. Ta vốn tưởng tộc Tu La chỉ có mấy kẻ hẹn nhát. Không ngờ vẫn còn một dũng sĩ đấy, thật đáng tiếc. Có cái gì đáng tiếc? Tướng quân đoạn lý kia hỏi. Đáng tiếc, nhà ngươi không xứng. Nói xong, Thùy Họa vung lưỡi liềm tử thần lên không trung. Không ai ngờ tử thần còn dám dùng toàn lực tấn công tên kia dù bản thân đang cận kề cái chết, tướng đoạn ly giật mình không kịp phản ứng, đến khi Tu La Vương muốn ngăn cản thì đã quá muộn. Chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng lué lên. Ngay sau đó liền thấy cái đầu to của tướng quân đoạn Ly bay thẳng lên trời, máu phục tra văng tung tué khắp nơi. Tướng đoạn Ly tuy đã chết nhưng hồn phách của ông ta vẫn chưa bị tiêu diệt, điều này chứng tỏ sức mạnh chiến đấu của tử thần quả thực đã cạn kiệt rồi. Tuy nhiên, cho dù là thế, cũng không có ai dám chủ động tiến lên so tài với tử thần và thi hành án tử cho cô ấy. Còn ai nữa? Thùy Hòa hỏi. Lần này, toàn bộ binh linh xung quanh đã nằm chặt miệng không ai dám mạo hiểm tính mạng đứng ra đấu một chọi một với tử thần. Tu La Vương xua tay, ra hiệu cho mười mấy vạn quân còn lại tiếp tục bao vây tử thần, chương 1213, gặp lại thuộc Hạ cũ một, nghe theo mệnh lệnh của Tu La Vương, mười mấy vạn quân còn lại tiếp tục không ngừng vây đánh Thùy Họa. Máu nhùm đỏ tầm mắt Thùy Họa, ngọn lửa linh hồn thiêu đốt thần hồn kẻ thù, nhưng không thể sử ấm trái tim lạnh giá của cô ấy. Sau khi hoàn thành lần miết bàn thứ 9 Thùy họa đã một mình chịu đựng nỗi cô đơn, từ giờ sẽ không còn ai có thể lắng nghe những suy nghĩ của cô ấy, sẽ không còn ai chia sẻ nỗi lo toan của cô ấy, bản thân cô ấy cũng không bao giờ có được những giây phút bình yên. Ngồi trên pháo đài băng sương, xung quanh cô ấy chỉ có những bông tuyết trắng lạnh lẽo thổi vi vu theo làng gió. Mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhưng cô ấy cũng không bao giờ ngủ được. Thân niềm của Thùy họa đang bị rút cạn nhanh chóng, sau khi mất đi hỗ trợ của hồn năng. Cơ thể tử thần cũng bắt đầu chi chích đầy vết sẹo dài ghê sợ. Lưỡi hái tử thần trong tay cô ấy càng ngày càng nặng nề như chì, sức công phá cũng càng lúc càng suy giảm. Thùy Họa biết mình không thể kiên trì lâu hơn nữa, hôm nay cô ấy đã không còn đường thoát rồi. Và rồi, khi tên lính tộc Tu La cuối cùng ngã xuống, thần niềm của Thùy Họa đã chính thức cạn sạch. Cơ thể cực kỳ suy nhược của cô ấy đã không còn đủ sức đứng vững. Nửa người của cô ấy không xuống. Đứng giữa một núi xác chết, ngọn lửa linh hồn vẫn đang không ngừng thiêu đốt xung quanh, lúc ý thức mơ mơ màng màng, Thùy Họa bắt đầu nhớ lại quá khứ. Cách đây rất lâu, cô ấy cũng từng chiến đấu không ngừng, liều mạng quét qua hàng vạn quân lính để mở ra một con đường máu. Khi đó cô ấy là tướng phá quân của Ma Đạo, nhận trọng trách chiến đấu vì Ma Đạo, phía sau cô ấy còn có hàng ngàn đệ tử Ma Đạo đang ngày đêm cầu mong một cuộc sống bình yên. Khi đó cô ấy không chỉ chiến đấu một mình. Mà còn có cả sát phá lan tam phương tứ chinh, giờ đây khi bản thân đã đứng trước bờ vực của cái chết, Thùy Họa không thể kìm nén được cảm xúc dồn nén trong lòng nữa. Dường như cô ấy nghe thấy một tiếng băng vỡ tan, hồi ức của quá khứ cứ như dòng thủy triều cuốn vào, thoáng chốc bao quanh và nhấn chìm cô ấy. Sống chết nhọc nhằn, cùng nhau thề nguyện. Nắm lấy đôi tay, trăm năm bạc đầu. Ma đạo đã có chủ mẫu, không còn là cô ấy nữa. Mà cô ấy cũng không thể oán tháng một lời, vì chính cô ấy là người lựa chọn ra đi. Nếu như nói không oán hận thì chính là giả, trong mắt Thùy Họa không thể lẫn một hạt cát, cô ấy vốn đã không chấp nhận được Kim Hà, làm sao có thể mở lòng khoan dung cho mộ dung. Lúc cô ấy mạnh mẽ đứng vững trên đôi chân của mình, cô ấy tất nhiên có thể đóng băng trái tim mình, nhưng giờ đây cô ấy còn yếu ớt hơn một người phụ nữ phàm trần bình thường. Tóc em đã bạc trắng vì anh, anh nên trân trọng em mới phải. Hiện tại, cô ấy phải một mình chống chọi đến giây phút cuối cùng, còn ai sẽ đến bên cạnh che chở cho cô ấy đây? Đơn độc chiến đấu một mình, đến chết cũng cô đơn một mình. Thùy Họa không hối hận về sự lựa chọn của mình, cô ấy chỉ không hài lòng với kết quả bi đắc này mà thôi. Cô ấy thực sự muốn chạy đến hỏi người đó và hỏi anh ấy tại sao lại tặng danh phận chủ mẫu ma đạo cho mộ dung mà không cho cô ấy. Rốt cuộc là ai đã phá vỡ lời thề trước, ngày ấy nói lời chia tay. Anh ấy đã hứa sẽ mãi mãi đợi cô dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Lời nói ngày xưa đâu rồi? Thùy Hòa mất đi sức mạnh của tử thần, trong lòng tràn ngập oán hận trách cứ, cả lý trí lẫn tình cảm dường như đã quay trở lại thành cô gái nhà họ Lâm yếu đuối 400 năm trước. Điều cô ấy muốn chính là trở thành một người vợ được chồng hết lòng yêu thương, không phải một vị tướng phá quân oai phong lẫm liệt, cũng không phải là một tử thần lạnh lùng tàn nhẫn, tuy nhiên, thiên đạo muốn hủy diệt thế gian. Nếu muốn bảo vệ ma đạo và người mình yêu, cô ấy chỉ có thể lựa chọn hy sinh bản thân mình. Vì theo đuổi sức mạnh của tử thần, cô ấy hiến dân tình cảm của chính mình. Bây giờ, cuối cùng cô ấy cũng hối hận rồi. Thùy họa đã đánh giá quá cao sức mạnh này, làm tưởng bản thân sẽ không bao giờ hối hận, nhưng khi cái chết thực sự ập đến, trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng chua xót. Cô ấy đứng thẳng người lên và nhìn về phía xa. Hy vọng có thể nhìn thấy người đó một lần nữa trước khi thần hồn cô ấy bị hủy diệt. Cô ấy muốn nhìn lại quê hương ma đạo mà mình đã chiến đấu hết lòng để bảo vệ, cũng muốn một lần nữa ngắm nhìn gia đình của mình, đạo tổ trong lòng cô ấy. Không may thay, cô ấy vẫn không thể nhìn thấy gì cả. Ở nơi vũ trụ hư không sâu thẳm vô cùng cô đơn, vì sao lãnh đạm thờ ơ, bóng tối tồn tại vĩnh viễn. Tu La Vương, tại sao ngươi vẫn chưa chịu ra tay? Ác thần phẫn nộ... Một trong tứ đại ác thần hét lên, 800 vạn đại quân Tu La đã bị một mình tử thần tiêu diệt, không ngờ ngay cả dũng khí báo thù rửa hận cho họ ngươi cũng không có. Ác thần kiêu ngạo cũng bắt đầu dở dọng chế nhạo. Nếu như trước đây, khi Tu La Vương vẫn còn được 100 vạn binh lính Tu La phò trợ, tứ đại ác thần nhất định sẽ không bao giờ dám vô lễ với ông ta như vậy, nhưng bây giờ, toàn bộ 800 vạn quân Tu La đã bị tiêu diệt không còn một móng đã thẳng thừng giẫm đạp lên lòng kiêu hãnh thường ngày của Tu La Vương, điều nực cười nhất là, dù Tử Thần bây giờ đã sức cùng lực kiệt, chẳng khác nào ngọn đèn cạn dầu, thế nhưng ông ta vẫn không có gan tự tay giết chết cô ấy. Tuy nhiên, lời chế nhạo của tứ đại ác nhân đã khơi dậy ngọn lửa phẫn nộ trong lòng ông ta, cơn giận biến thành sát khí, Tu La Vương tiến lên bước về phía Tử Thần. Chiến thập nhị phẩm huyết liên, đôi song kiếm nguyên độ và a sắc bén lóe sáng hừng hực sát khí, từ xa xưa Hình tượng chiến giáp thập nhị phẩm huyết liên, hai tay cầm sông kiếm của Tu La Vương rất anh dũng và oai phong, đại quân Tu La luôn bất khả chiến bại bách chiến bách thắng, không kẻ nào dám làm càng trước mặt ông ta. Bây giờ ông ta đã bị tử thần chà đạp danh dự, đã khỏi khỏi thần tế. Trong lòng ngoài hối hận, thì chỉ còn lại nỗi căm phẫn và trái tim muốn trả thù. Tu La Vương không còn tư cách để xỉ nhục tử thần, buộc phải âm thầm hiến tế đôi sông kiếm, chương 1214 gặp lại thuộc hạ cũ. 2. Thật ra, với tình trạng suy kiệt hiện giờ của Thùy Họa, đến một nhát chém cũng không đủ sức chống trả, nhưng Tu La Vương vẫn không do dự hiến tế đôi song kiếm, dùng nguyên độ hủy diệt mạng sống và dùng a thiêu cháy linh hồn. Nắm chặt đôi song kiếm trong tay, chư thần vội vàng tránh ra xa. Nghĩ đến tử thần sắp chết dưới kiếm của ông, tâm trạng vốn đang chán nản của Tu La Vương bắt đầu có chút khởi sắc trở lại, ngoại trừ thiên đạo Chưa từng có ai giết được tư thần của Thái Cổ Minh Giới, nhưng hôm nay, số phận đã định sẵn tử thần sẽ trở thành linh hồn chết dưới lưỡi kiếm của ông ta. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Tu La Vương nhanh chóng phấn chấn lên. Chỉ cần có thể giết chết tử thần, thì tổn thất mất 800 vạn đại quân có gì to tác đâu. Gia tộc Tu La ban đầu vốn do lão Tổ Đông Hà huyết thần tử hóa thành, chỉ cần huyết thần tử trong máu vẫn còn, thì việc tộc Tu La cuộc khởi tìm lại vinh quang đã mất chỉ là vấn đề thời gian. Sự bất tử của tử thần đã truyền xa khắp vũ trụ, mọi chúng sinh hay chư thần đều biết. Nhưng ngày hôm nay, ông ta sẽ tự tay vạch trần lời nói dối lừa gạt nhất trần đời này, tử thần cũng sẽ phải chết. Bản thân đã cận kề cái chết, nhưng trong đầu của Thùy Họa vẫn còn chìm trong hỗn loạn bế tắc, không phải cô ấy thờ ơ xem thường sát khí tàn ác của Tu La Vương, thế nhưng dù cho cô ấy biết ông ta đến đây để giết mình, thì cô ấy có thể làm gì được nữa? Cô ấy không còn sức để chống trả thay vì để nỗi sợ hãi chiếm trọn tâm trí, tại sao không để trái tim mình thoải mái đắm chìm trong ký ức của ngày xưa. Tu La Vương ngưng tụ sát khí, ông ta vốn tưởng mình sẽ nhìn thấy chút sợ hãi nào đó trên mặt tử thần, nhưng ông ta lại thất vọng ê chê, ông ta không hề thấy một chút kinh hãi sợ sệt trên gương mặt trái xoăn của Thùy Họa, đến nhìn cũng không thèm nhìn ông ta, dường như cô ấy hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của ông ta. Tu La Vương vô cùng tức giận, Sát khí của ông ta càng thêm dữ dội hơn trước. Kiếm nguyên đồ chém xuống, một nhát chém trực tiếp xuyên thẳng qua cơ thể tử thần, để lại một vũng máu đáng sợ trên ngực cô ấy. Sự sống của cơ thể nhanh chóng tiêu tán, cũng chỉ khiến Thùy Hòa cảm thấy có chút lạnh lẽo, lưỡi hái tử thần của cô ấy đã cướp đi sinh mạng của vô số người, hôm nay cuối cùng cũng đến lượt cô ấy đón nhận cái chết. Thanh kiếm nguyên đồ phá hủy sự sống và thanh kiếm A tỷ cắt đứt linh hồn. Sau khi một nhát đầu tiên đâm xuyên qua cơ thể Thùy Họa, Tu La Vương thừa thắng sông lên, tiếp tục dùng kiếm A Tỵ. Chỉ cần nhát kiếm này chém xuống, Thùy Họa chắc chắn chỉ còn con đường chết. Cho tàn trở thành các bụi, nắm đất trở thành mặt đất, thái cổ minh giới sẽ không còn tử thần mới xuất hiện nữa. Tuy nhiên, ngay khi Tu La Vương chuẩn bị dùng một kiếm giết chết linh hồn của Thùy Họa, bỗng nhiên một thần niệm tà ác xuất hiện từ sâu trong vũ trụ xa xôi, khóa chặt mọi hành động của ông ta. Điểm xuất phát của ma ý này cũng phải cách vị trí ông ta đứng hàng ngàn dặm, nhưng sức mạnh áp đảo khiến ông ta lạnh cả sống lưng. Ngay sau đó, một kiếm ý hủy diệt trời đất cũng từ một hướng khác phóng thẳng tới. Kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, bất phạm oai phong lẫm liệt, như thể nhát kiếm từ thời hỗn độn thái sơ, nhát kiếm này chỉ mình thái cổ kiếm thần mới có thể sử dụng, nhưng chẳng phải thái cổ kiếm thần sớm đã mất đi thần tính rồi sao? Hai sát khí đáng sợ đều cùng lúc khóa chặt Tu La Vương thẳng tay chặn đứng mọi hành động của ông ta. Bây giờ dù ông ta vẫn có thể giết chết tử thần, nhưng bản thân ông ta cũng không thể thoát khỏi cái chết. Tứ đại ác thần nhanh chóng phản ứng lại, lập tức hợp lực giải phóng tứ cực tà ác lĩnh vực, cố gắng hết sức ngăn chặn hai sát khí ra bên ngoài chiến trường. Tuy nhiên, lĩnh vực của họ chẳng khác nào mảnh vải mong manh, dù là ma ý hay kiếm ý đều dễ dàng chọc thủng lớp màn bảo vệ của họ, thoáng chốc cả hai đã phá hủy lĩnh vực tứ đại ác thần trực tiếp xuyên thủng huyết sắc luyện ngục bên trong cơ thể của Tu La Vương. Biến cố lớn bất ngờ ập đến, Tu La Vương hoảng sợ cầu cứu tứ đại ác thần, nhưng họ cũng không ngờ chuyện điên rộ này có thể xảy ra. Không ai biết người sắp tới rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng đó chắc chắn không phải Thái Cổ Ma Đế, cũng không phải Thái Cổ Thần Vương. Tuy nhiên, hai sát khí này hoàn toàn không thua kém gì Thái Cổ Ma Đế và Thái Cổ Thần Vương, thậm chí còn kinh khủng hơn. Chờ lâu nhưng cái chết vẫn không đến. Cuối cùng Thùy họa cũng tỉnh táo, lấy lại bình tĩnh. Nhìn Tu La Vương Trần chừ không dám ra tay, cô ấy cao mày hỏi, đến nước này mà ngươi còn không có gan giết ta sao? Đối mặt với câu hỏi treo ngươi của Thùy Hòa, trái tim run rẩy của Tu La Vương như đang rỉ máu. Ông ta biết rõ chiến giáp thập nhị phẩm huyết liên trên người căn bản không đủ khả năng giữ mạng cho ông ta, song kiếm nguyên đồ và A tỷ chẳng là gì khi đứng trước kiếm ý đứng cách xa hàng ngàn dặm kia, không phải ông ta yếu ớt kém cỏi Khi dẫn dắt tộc Tu La chinh phục thái cổ tiên minh, ông ta không hề do dự hay sợ hãi lấy một lần, dù cho kẻ địch có là đế thích thiên đi chăng nữa, cũng chưa từng khiến ông ta lùi bước. Tứ đại ác thần cũng có chút hoảng loạn, bọn họ chỉ tính đến việc pháo đài băng sương đã bị cô lập, bọn họ chưa bao giờ ngờ được sát khí hủy diệt kinh khủng như vậy lại có mặt trên đời, quan trọng nhất là không phải một, mà là hai cái, cho dù thái cổ ma đế hay thái cổ thần vương có tự mình tới đây cũng không khiến họ hoảng sợ đến mức này. Điều đáng sợ nhất chính là không biết, không ai biết được kẻ sắp bay đến là ai. 400 vạn đại quân cũng không thể giúp họ giữ vững lòng tin, 800 vạn đại quân tu la chẳng phải cũng thảm bại dưới chân tử thần hay sao. Cuối cùng, Thùy họa đã cảm nhận được hai luồng của sát khí, ngọn lửa đen sắp tắt trong mắt cô ấy lại bùng lên, sau đó cô ấy bỗng nghe thấy hai giọng nói đã im sâu vào trong trí nhớ của cô. Lâm tướng quân, xin cô yên tâm, Ngạo Phong đã tới đợi lệnh. Thuần Quân đã đến giúp Lâm Tướng Quân đánh lui kẻ thù. Một tiếng Lâm Tướng Quân khiến linh hồn của Thùy Hòa chấn động, cô ấy không bao giờ ngờ được sau khi trải qua 9 lần niết bàn, cô ấy vẫn còn cơ hội nghe thấy tướng sĩ Ma Đạo gọi mình là Lâm Tướng Quân. Chương 1215, Thiên Đạo xuất thế, một, cùng với hai âm thanh lớn vang vọng khắp đất trời, Ngạo Phong và Thuần Quân lần lượt hiện thân ở nơi sâu thẳm trong hư không vũ trụ, đoạ lạc Ma Long Ngạo Phong xuất hiện đầu tiên ở hướng chính Tây. Quy áp áp đảo của con rồng lớn, mang theo cả ma ý hủy thiên diệt địa, ngạo nghệ nhìn xuống chúng sinh, ngay khi hiện thân long khí đã bao trùm khắp không gian này, áp chế tinh thần của đại quân 400 vạn người của tứ đại ác thần không ngóc đầu lên nổi. Lẽ nào đây chính là thái cổ ma Long Độ chi sát kinh ngạc hỏi. Không phải, thái cổ ma lông mặc dù được gọi là ma lông, nhưng cũng không có ma ý quỷ dị vặn vẹo như vậy. Sân chi sát đáp, vậy đây là? Ngạo Chi Sát hỏi Đây là đọa lạc ma lông, là sinh vật mạnh mẽ, đáng sợ nhất trong truyền thuyết của thái cổ ma giới, quy lực của nó còn hơn cả thái cổ ma đế. Ác Chi Sát đáp Thứ gọi là tứ đại ác thần, chính là bốn cổ sát khí mạnh nhất hóa ma mà thành trong vị diện thái cổ tiên dân. Gọi là thần nhưng thực chất là ma. Lần lượt là, sân chi sát, ngạo chi sát, nộ chi sát và ác chi sát, tứ đại ác thần ma khí xung thiên. Bốn thần liên thủ còn có thể bày bố ra trận pháp tứ cực tà sát La Sinh, trong vị diện thái cổ tiên dân tiếng xấu đồn xa, khó phân cao thấp cùng với Tu La Vương. Tuy nhiên, trước mặt đọa lạc ma Long Ngạo Phong, ma ý của chúng cũng chẳng là gì cả. Ma ý của Ngạo Phong đến từ ma chủng đầu tiên của hỗn độn, là ma trong vạn ma, là nguồn của vạn ma. Trận tứ cực tà sát La Sinh lập tức bị phá vỡ. Căn bản là không thể ngăn cản được thân thể ma lông to lớn vô song của Ngạo Phong, đối mặt Ngạo Phong, tư đại ác thần căn bản không thể có được một chút tinh thần chiến đấu nào. Tứ đại ác thần là vậy, 400 vạn đại quân tà sát dưới trướng lại càng kinh hoảng tột cùng, thần hồn bay biến. Không gian luyện ngục huyết sắc của Tu La Vương không lớn lắm, vì để ngăn chặn tác động năng lượng do không gian vỡ vụn gây ra làm hại đến bản thân Thùy Họa, Ngạo Phong đã thu lại hình dạng ma lông trở về hình dạng con người. Khuôn mặt vẫn như ngày hôm qua, nhưng khí chất đã thay đổi đáng kể, đôi mắt trong suốt ngày xưa đã biến mất dạng, con người đen kịch u ám, tà khí nguồn ngục. Chiến giáp trên người đặt một màu đen tuyền, trong tay cầm vẫn là long nhà chi thương vẫn luôn thường dùng của cậu ấy. Long nhà chi thương đã cùng với cái chết của Ngạo Phong ở quy khư mà bị tiêu hủy, lòng nhà chi thương hiện giờ là thứ được hóa thành từ thần niệm của Ngạo Phong, mặc dù nó không phải là một thực thể. Nhưng sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong nó lớn hơn nhiều so với lông nha chi thương ban đầu, ngạo phong hóa thành hình dạng con người, nhìn khắp một lượt xung quanh. Không ai dám giao tiếp bằng mắt với cậu, mà cũng không ai tồn tại trong mắt cậu ấy, mãi cho đến khi cậu dời mắt về phía Thùy Họa, vẽ mặt thay đổi ngay lập tức. Tạ khí trong ánh mắt dường như tiêu tan hết, khôi phục lại sự trong sáng vốn có. Vẽ mặt cung kính, thần thái khiêm tốn. Ngạo phong đi về phía Thùy Họa. Khi còn cách Thùy họa khoảng chừng 10 trường, cậu ấy dừng lại, bắt đầu chỉnh trang lại quần áo. Trong khoảng thời gian ngạo phong hiện thân, thuần quân cũng kết thúc cuộc hành trình xuyên thời gian và không gian của mình. Áp lực áp đảo của kiếm khí bao trùm toàn bộ nơi này, nỗi sợ hãi mang đến trong lòng nhưng người có mặt ở đây không kém gì đọa lạc ma lông. Mà khi bước vào luyện mục huyết sắc của Tu La Vương, thuần quân cũng giống như ngạo phong biến lại thành hình dạng con người, biến thành một thiếu nữ mặc kiếm bào màu đen tuyền. Đôi mắt như nước mùa thu, nước mùa thu lại như thanh kiếm, khuôn mặt lạnh lùng mang theo sự sắc xảo của khí canh kim. Ma ý không kém ngạo phong là bao, trên người còn mang theo chút uy thế sát phạt của tử thần. Thuần quân của bây giờ không phải kiếm linh cũng không phải kiếm ma, thứ cô ấy đại diện chính là sức mạnh nguyên thủy của kiếm. Dù là kiếm ý thái sơ hay kiếm ý hỗn độn, chỉ cần có liên quan đến kiếm, thuần quân đều có thể cảm ngộ thông linh. Điều đáng tiếc duy nhất là Thuần quân sẽ không bao giờ có thể phát huy tối đa sức mạnh của kiếm ý được, bởi vì cô ấy là vật chất thông linh, cô ấy có thể trở thành thanh kiếm mạnh nhất trong đất trời này, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ trở thành người mạnh nhất trên con đường kiếm đạo. Tuy nhiên, xét theo uy áp kiếm khí mà Thuần quân bộc lộ mà nói, giúp Thùy Hòa thoát khỏi rắc rối thì cũng đã đủ rồi. Thuần quân bước đến trước ngạo phong, đứng bên cạnh cậu, cũng bắt đầu chỉnh trang lại quần áo. Kiếm chi bổ nguyên, đọa lạc ma lông. Sau khi hai sự tồn tại mạnh mẽ đến mức có thể vĩnh viễn sát phạt và chiến ý vô tận này xuất hiện, khuôn mặt của Tu La Vương trở nên đen như đít nồi. Ông ta biết hôm nay mình sẽ bị đánh bại một cách triệt để, thua không còn mảnh giáp. Ông ta muốn trốn chạy, nhưng bất luận là ngạo phong hay thuần quân, cũng đều để lại một tia thần niệm trên người ông ta, chỉ cần ông ta hành động liều lĩnh, thì sẽ bị giết ngay lập tức. Không chỉ có Tu La Vương, hoàn cảnh của tứ đại ác thần cũng tương tự. Mà chúng là nguồn gốc của vạn ma, từ lúc ngạo phong xuất hiện, mà ý trong người họ dường như không còn nằm trong sự kiểm soát của họ nữa. Họ nhận ra rằng việc xuất quân lần này là một sai lầm, mà sai lầm này xảy ra thì cũng không thể trách họ được. Không ai dám chỉ trích thiên đạo vì đã phạm sai lầm, nhưng mà, rất rõ ràng lần này thiên đạo đã mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng. Mà tất cả những điều này chỉ có thể coi là kiệt tác của vận mệnh mà thôi. Thiên đạo nghĩ ra cách đối phó với đại quân tử thần, nhưng vận mệnh đã dán một đòn phản kích vào thời điểm quan trọng nhất. Chương 1216, thiên đạo xuất thế, hay, ngạo phong hóa thành đoạ lạc Ma Long, muốn vượt qua trùng điệp khoảng không của vũ trụ chỉ để đến đây, thì trên thực tế cũng đã không đủ thời gian, cho dù cậu có dùng hết sức lực đến đây, với chiến lực của thái cổ Ma Long cũng không thể áp chế được tứ đại ác thần, mà nếu như không có ngạo phong trấn áp trận chiến. Một mình thuần quân cũng không thể cứu được Thùy Họa. Vi kiếm là dùng để giết người chứ không phải để cứu người. Tất thảy những thay đổi này tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng có một đôi bàn tay vô hình đang bí mật lên kế hoạch và sắp xếp. Mà bàn tay này lại chính là vận mệnh. Trong những năm chống lại thiên đạo, vận mệnh chưa bao giờ thể hiện sự cố ý một cách rõ ràng như vậy, chỉ luôn âm thầm vô tình, không bị ai hay bất cứ thứ gì phát giác. Bây giờ vận mệnh không còn mơ hồ khó đoán định nữa. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến giữa vận mệnh với thiên đạo đã đến thời điểm quan trọng nhất Đồng thời cũng cho thấy vận mệnh không cho phép tử thần ngã xuống quá sớm Sau khi Ngạo Phong và Thuần Quân chỉnh lại quần áo xong, họ đồng thời quỳ xuống đất, hành lễ với Thùy Họa Hai người quỳ xuống khiến vô số người kinh ngạc Tại sao họ lại quỳ lệ tử thần như vậy? Tử thần của Thái Cổ Minh giới tuy nước tiếng gần xa, nhưng dù là đọa lạc ma lông hay kiếm chi bổ nguyên Lai lịch xuất thân của họ đều lớn hơn tử thần rất nhiều. Một là ma chủng hỗn độn, một là kiếm chi bổn nguyên. So sánh với nhau thì tử thần chỉ là một vị thần được sinh ra sau khi tam giới thái cổ bắt đầu, làm sao có tư cách tiếp nhận sự bái lạy của ma chủng hỗn độn và kiếm chi bổn nguyên chứ, thế nhưng họ lại không nhìn thấy bất kỳ sự gò bó nào trên gương mặt của tử thần, tự hồ như thể bọn họ đã quen với cảnh tượng này. Tử thần lúc này đã cực kỳ suy yếu. Vết máu trên ngực không ngừng tỏa ra ma ý, ngọn lửa đen trong mắt dường như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Đối mặt với Sơ Di Vê Đúc bái lệ của ngạo phong cùng thuần quân, cô ấy quay đầu lại, khó nhọc nói, các ngươi không cần bái ta, ta không phải lâm tướng quân của các ngươi nữa, ta là tử thần của Thái Cổ Minh Giới, tôi biết khả năng mạnh nhất của tử thần chính là quên lãng, cho dù lâm tướng quân có quên chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quên người, ngươi vĩnh viễn là phá quân của ma đạo. Ngạo Phong đáp. Thùy Hòa im lặng, không đáp lại, muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đen, thân thể thật sự đã đạt đến thời điểm như ngọn đèn cạn dầu. Thấy vậy, Thần Quân nói với Ngạo Phong, "Ngạo Phong, Lâm tướng vẫn cần hồn năng để hồi phục thương thế, chúng ta phải tập hợp hồn năng cho cô ấy càng nhanh càng tốt." "Được." Bởi vì toàn bộ hồn năng ở đây đã bị Tứ Đại Ác Thần chuyển hóa thành sát khí, nếu muốn tạo ra lượng hồn năng mới, Chỉ có thể lần nữa triển khai trận chiến giết chóc kịch liệt. Thùy Hòa bị thương cực nặng, cần một lượng hồn năng cực lớn, đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người phải chết. Ngạo Phong mặc dù có sức tàn phá cực lớn, nhưng sức mạnh của cậu ấy quá lớn và đáng sợ, mỗi một cử động cũng sẽ gây ra sự hỗn loạn trong không gian, lo rằng Thùy Hòa sẽ không thể chịu được tác động của dòng xung kích năng lượng. Hơn nữa, nếu Ngạo Phong giết người, nhất định sẽ bộc phát ma ý Thùy Hòa yếu nhược, thần trí không ổn định. Rất dễ rơi vào ma chướng. Thuần quân cũng vậy, một khi kiếm ý bộc phát, với cơ thể mỏng manh của cô ấy cũng không thể chịu được hậu quả của kiếm ý phạt thể. Nếu không phải hai người họ có điều e ngại, sớm đã đại khai sát giới. Ngạo Phong lại nhìn quanh toàn chiến trường, cuối cùng chỉ vào đại quân 400 vạn quân tà sát của tứ đại ác thần và nói với Tu La Vương, ta mệnh lệnh ngươi, lập tức dẫn theo quân của người đánh vào đại quân tà sát, nếu như có một sát binh nào sống sót. Thì hôm nay người ác không thoát khỏi cái chết. Khi Tu La Vương nghe được điều này, thiếu chút nữa đã phun cả máu ra, tuy nhiên, khi nhìn thấy sắc mặt tái nhật của tứ đại ác thần, trong lòng ông ta có chút vui mừng. Hai bên vốn là kẻ thù của vị diện thái cổ tiên dân, sau khi đại quân 8 triệu của tộc Tu La bị tiêu diệt, thái độ của tứ đại ác thần ngay lập tức đối với ông ta trở nên kiêu ngạo hơn rất nhiều, giờ đây ông ta vừa hay mượn uy của ngạo phong triệt tiêu uy phong của tứ đại ác thần. Khi Tu La Vương tay cầm hai thanh kiếm, dẫn theo hai quỷ tướng cùng một số chiến binh Tu La cấp cao đánh vào đại quân tà sát, thần niệm của ngạo phong không ngừng luân chuyển trên người của tứ đại ác thần. Nếu ngươi dám ngăn cản ta, ta sẽ cho ngươi ma ý bạo thể mà chết tại chỗ. Một lời này đã làm cho tứ đại ác thần kinh hải không dám động đậy, càng không dám ngăn cản Tu La Vương tàn sát đại quân của mình, như thể cắt cỏ. Thiên đạo từ khi xuất thế đến nay, ông ta chưa từng nếm qua sự thất bại. Càng không phải chịu bất kỳ sỉ nhục nào. Tuy nhiên, chuyện xảy ra ngày hôm nay lại bị các đời sau của đạo tàng xem như sự sỉ nhục của thiên đạo. Đại quân 800 vạn của Tu La Vương đã bị một mình tử thần tiêu diệt, sau đó 400 vạn đại quân tà sát đến hỗ trợ lại bị Tu La Vương giết chết. Thiên tâm thất thủ, thiên đạo nổi giận, thiên đạo vẫn còn bị ràng buộc bởi sức mạnh nhân quả của nhân gian, cuối cùng cũng đã bộc phát thịnh nộ vào lúc này. Ông ta đã không ngần ngại hy sinh năng lượng của mình, thoát khỏi siền xích của nhân gian. Chương 1217, bốn phương cùng xuất thế, một, Tu la vương tàn sát đẫm máu giữa đại quân tà sát, thu hoạch linh hồn và biến nó thành hồn năng, được thùy họa liên tục hấp thụ, phục hồi cơ thể tử thần mong manh của cô. Chấn thương mà cô phải chịu lần này rất nghiêm trọng, lượng hồn năng cần đến vô cùng lớn, sau khi sử dụng cái ông tử thần, thân thể tử thần lại lần nữa biến đổi. Bây giờ lượng hồn mà Thùy Họa có thể hấp thụ càng khó tính toán hơn, gần như không có điểm kết thúc. Sắc mặt của tứ đại ác thần tái mét, trước đây bọn họ đã cười nhạo Tu La Vương vì bị thất bại nhục nhã như vậy, nhưng giờ đây họ còn nhục nhã hơn cả Tu La Vương. Cuối cùng, 400 vạn đại quân tà sát đã bị Tu La Vương cùng các ma tướng tàn sát không còn ai, lúc này chỉ còn lại Tu La Vương, ma tướng Đoạn Ly, ma tướng Thị Hồn cùng vài chục chiến tướng cấp cao tộc Tu La, kiều thê mỹ thiếp của Tu La Vương. Bổn tôn tứ đại ác thần, cùng hơn 10 chỉ huy cấp cao của đại quân tà sát. Tứ đại ác thần đã thu hồi lĩnh vực tà sát, tu la vương cũng đã trút khỏi luyện mục huyết sắc của mình, mọi người ai nấy đều lặng lẽ lơ lửng trong hư không, chờ đợi sự tái sinh của tử thần. Hồng năng đang được hấp thụ nhanh chóng, đồng thời, cơ thể bị tổn thương của thùy họa đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy. Chiến giáp tử thần vốn bị hư hỏng cũng được sửa chữa, lưỡi hái tử thần cũng bắt đầu tỏa sáng trở lại, Thùy hỏa thần sắc nghiêm túc, hai mắt nhắm chặt, vốn dĩ uy áp tử thần đã yếu ớt đến cùng cực đang dần trở nên mạnh hơn. Trong khi hồn năng bị hấp thụ, không khí xung quanh ngày càng trở nên lạnh hơn. Chẳng bao lâu sau, trên bầu trời xuất hiện tuyết bay, lúc đầu chỉ là những bông tuyết nhỏ, nhưng tuyết ngày dày đặc hơn, chẳng bao lâu đã trôi thành một trận tuyết. Hoa tuyết tượng trưng cho sức mạnh của tử thần, bông tuyết càng lớn và dày đặc thì sức mạnh của tử thần càng mạnh. Những bông tuyết trơi trên người mỗi người, khuôn mặt thuần quân vẫn không thay đổi, để mặc những bông tuyết trơi xuống. Ngạo Phong lúc đầu cảm thấy có chút khó chịu, nhưng rất nhanh sau đó cậu ấy đã nghiến chặt trăng chịu đựng. Tuy nhiên, khi những bông tuyết trơi lên người những kẻ vẫn còn ý thù địch với tử thần như tứ đại ác thần cùng với Tu La Vương và nhóm chiến tướng cấp cao của Thái Cổ Tiên Dân, những bông tuyết đó đã trở thành bùa chú hung ác nhất. Tiếng la hét ngày càng dữ dội. Ý thù địch với Thùy Họa càng nhiều thì lời nguyện nhận được càng mạnh mẽ hơn, cơ thể của chiến binh cấp thấp bắt đầu một trửa, thậm chí sau khi linh hồn gào thét và bay ra khỏi cơ thể, thì vẫn không thể thoát khỏi trận tuyết dày đặc có mặt ở khắp nơi, đông cứng, vỡ tan và cuối cùng bị tiêu diệt trong trận tuyết vô tận, biến thành thành dòng năng lượng linh hồn thuần khiết. Tử thần cũng có lĩnh vực của riêng mình, từ đầu cuộc chiến đến nay, Thùy Họa vẫn chưa thể phát huy được sức mạnh của thần vực của mình. Mãi cho đến khi tuyết trơi dày đặc trên bầu trời, các vị thần mới thức tỉnh, hóa ra khi tử thần một chiêu diệt đại quân tu la 800 vạn không phải là sức mạnh mạnh nhất của tử thần, khi tử thần thi triển lĩnh vực tử thần mới thực sự là hóa thân của sự chết chóc. Một trận tuyết trơi dày đặc của tử thần mang theo ý muốn tiêu diệt chúng sinh. Lạnh lẽo, điều hiu đến cùng cực, chỉ có đầu hàng mới có thể nhận được sự tha thứ của tử thần, chịu đựng cơn đau tàn khốc khi băng tuyết phạt thể. Đồng thời nghe tiếng la hét xé nát tâm can của thuộc hạ, tù la vương không còn dám chần chừ thêm một giây phút nào mà quả quyết quỳ xuống. Tứ đại ác thần cũng đưa ra lựa chọn tương tự. Việc quỳ gối này tượng trưng cho sự đoạn tuyệt của họ với thiên đạo, thêm nữa là họ sẽ không bao giờ quay lại trận doanh của thiên đạo. Sau khi quỳ trên mặt đất bày tỏ tâm thế đầu hàng, tứ đại ác thần lập tức cảm thấy toàn nhẹ bẩn, cảm giác đau đớn cùng cảm giác lạnh buốt xuyên thấu tâm hồn bắt đầu giảm bớt đi. Hành động quỳ súng của Tu La Vương cùng tứ đại ác thần đã khiến tất cả các tướng lĩnh của họ cũng quỳ theo, dâng lên sự trung thành với tử thần. Tiếng kêu thảm thiết biến mất, kẻ không chịu đầu hàng đều đã bị tiêu diệt, người đầu hàng thì đã quỳ trên mặt đất chờ đợi sự phán quyết của tử thần, không biết đã trôi qua bao lâu, thùy họa cuối cùng cũng mở mắt. Ngọn lửa đen bùng cháy mãnh liệt, tất cả những thần niệm vốn đã cạn kiệt đều được phục hồi. Huy áp tử thần được phóng thích ra cũng không thua kém bao nhiêu so với Ngạo Phong và Thuần Quân, chỉ hơn chứ không kém. Khoan nói chư thần Thái Cổ âm thầm kinh ngạc, ngay cả Ngạo Phong và Thuần Quân cũng phải ngơ ngác một phen. Hai người bọn họ, một người là hỗn độn ma chủng, một người là kiếm chi bổn nguyên, mà Thái Cổ tử thần lại là một thần vị mới của sau này, tại sao thần Uy lại còn mạnh hơn cả họ thế này? Ta mặc dù là thần vị sau này, nhưng thế giới Thái sơ sinh ra từ sự hủy diệt và chết chóc. Như thể nhìn thấu tâm tư của hai người, Thùy Họa bình tĩnh mở lời. Sau khi ông lấy cái chết, Thùy Họa có được sự lĩnh ngộ mới về sự sống và cái chết, lần nữa thông hiểu lại ý nghĩa bất tử thực sự của tử thần. Nói xong những lời này, thần niệm Thùy Họa dao động, lưỡi hái tử thần đột nhiên vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một con rắn đầu trắng đuôi đen. Con rắn đen trắng bay lên trời, lơ lửng trên không trong vài vòng, rồi bất ngờ cắn vào đuôi của chính mình và bắt đầu nuốt chững. Khi đầu rắn tiếp tục nuốt chững, cơ thể của nó dần dần rút ngắn lại, vòng tròn hình thành trong không trung ngày một nhỏ đi, cuối cùng, toàn bộ cơ thể rắn bị nuốt vào bụng, đầu rắn biến mất cuối cùng, hóa thành một điểm năng lượng thuần khiết, lơ lửng trên đầu ngón tay của Thùy Họa. Sau đó, cô búng tay một cái, điểm năng lượng biến thành một tia sáng, lần nữa biến thành một con rắn đầu trắng đuôi đen. Chỉ là kích thước đã thu nhỏ lại vô số lần, bay vòng vòng trên không trung rồi quay trở lại bay vào kính hộ tâm trên chiến giáp của Thùy Họa, biến thành một văn tự khắc hình một con rắn đang nuốt chỉnh cái đuôi của nó. Chương 1218, bốn phương cùng xuất thế, hai, tử thần, không ngờ ngươi lại nhìn thấu bí ẩn của sự sinh tử. Tu La Vương kinh ngạc nói, Thế nào là sống, thế nào lại là chết, tất cả chẳng qua chỉ là hư ảo. Ta không thua oan, từ nay về sau ta nguyện ý thần phục ngươi, dốc sức vì tử thần. Tu La Vương bày tỏ sự đầu hàng, Tưởng rằng mình sẽ được tử thần tha thứ, tuy nhiên, điều này lại khiến ông ta thất vọng rồi, tử thần vẫn nhìn ông ta với vẻ mặt lạnh lùng như trước, ta có thể tha thứ tội lỗi của bọn họ, chỉ duy ngươi và ả thì không thể. Thuy hoạ chỉ vào tứ đại ác thần, mà tướng đoạn ly cùng những người khác nói. Tại sao chứ? Tu La Vương tuyệt vọng hỏi. Thân là tử thần, ta có thể tha thứ cho các ngươi vì đã xúc phạm đến tôn nghiêm của ta, bởi các ngươi chịu sự sai khiến của thiên đạo. Tuy nhiên, với tư cách là tướng phá quân của Ma Đạo, ta buộc phải nói với các ngươi rằng, tử thần có mặt từ bi, nhưng phá quân không thể làm nhục, Tu La Vương háo sắc trước đó đã nghĩ đến việc bán bổ Thùy Họa, mà vợ của ông ta, mà tướng Thị Hồn cũng đã nói lời xúc phạm cô. Vì vậy, Thùy Họa có thể tha thứ cho bất cứ ai, chỉ Duy sẽ không buông tha hai người họ. Nếu cô thực sự quên hết mọi chuyện thì cũng không sao, nhưng một câu lâm tướng quân của Ngạo Phong và Thuần Quân khiến cô nhớ lại quá khứ. Khiến cô nhận ra rằng dù cô có muốn quay lại hay không thì cô vẫn luôn là phá quân của ma đạo. Nói xong những lời này, thuần quân không đợi Thùy Họa ra lệnh đã đột nhiên đứng dậy, lao về phía Tu La Vương như ti chớp Tu La Vương muốn liều mạng chống cự, nhưng khắp bầu trời bị tuyết bao phủ, thân thể của ông ta đã bị đóng băng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thuần quân điểm vào huyệt thần đình của mình. Chỉ nghe âm âm một tiếng, huyền quan của Tu La Vương bị vỡ vụn. Sau đó cơ thể và thần hồn của ông ta cùng nhau bị tiêu hủy. Sau khi giết Tu La Vương, thuần quân cũng nhanh chóng diệt cả ma tướng Thị Hồn. Sau cái chết của Tu La Vương, huyết thần tử bổn mệnh của Minh Hà Lão Tổ đã hiện thân trên không trung. Huyết thần tử này là ấn ký in sâu vào thần hồn của mọi người trong tộc Tu La, một khi bị tiêu diệt thì toàn bộ tộc Tu La sẽ bị diệt vong trong nháy mắt. Ma tướng Đoạn Ly đã đến lúc đưa ra quyết định. Thùy Hỏa nói. Mạc tướng biết phải làm gì? Nói xong, ma tướng Đoạn Ly tự mình lóc thịt cắt xương, từ bỏ một thân tinh huyết, biến thành một bộ khô lâu trắng tinh. Ông ta tự tay cắt đứt sinh cơ của mình, từ sống chuyển thành chết một cách sống tươi. Ta không sống cũng không chết, từ nay trở đi, ta nguyện ý đi theo tử thần, trở thành chiến sĩ mạnh nhất dưới trướng của tử thần. Từ hôm nay trở đi, ta tên là kẻ bị lãng quên. Thùy Hòa rất hài lòng với lời thề của ma tướng đoan Ly. Đồng thời phong ấn giọt huyết thần tử vào giữa tráng ma tướng Đoan Ly, biến nó thành một vật ấn ký hình hoa sen đẫm máu. Từ giờ trở đi, ma tướng Đoan Ly sẽ trở thành tiên phong tử vong mạnh mẽ nhất dưới trướng tử thần. Ông ta không còn lựa chọn nào khác, nếu không chọn trở thành kẻ bị lãng quên, vậy thì toàn bộ tộc Tu La sẽ bị chôn vùi cùng với huyết thần tử bổn mệnh. Sau khi Thùy Họa dùng phương pháp đanh thép để giải quyết sự việc của tộc Tu La, cô lạnh lùng nhìn tứ đại ác thần, không đợi Thùy Họa phân phó, Tứ đại ác thần bắt đầu dùng thần hồn tuyên thệ, bày tỏ nguyện vọng trở thành thành viên trong đại quân của tử thần, phục vụ tử thần đến hết cuộc đời. Thùy hòa không ra lệnh cho bọn họ các đức sinh mệnh giống như ma tướng đoạn ly, bọn họ là thần linh cấp cao, thần thông và sinh mệnh liên kết chặt chẽ không thể tách trời, nếu các đức sinh cơ, bọn họ sẽ mất đi nguồn gốc của lực chiến. Mặc dù ma tướng đoạn ly cũng mất đi phần lớn lực chiến, nhưng được huyết thần tử bổ mệnh hoàn toàn bù đắp lại. Trong trận chiến này, đại quân tà sát 400 vạn và 800 vạn đại quân Tu La đều bị tiêu diệt, Thùy họa được thăng cấp thần cách, lĩnh ngộ được ý nghĩa thực sự của sự bất tử của tử thần, chiêu mộ tứ đại ác thần, ma tướng đoạn ly và các chiến tướng cấp cao. Sau đó, Thùy Hòa dẫn mọi người và thuần quân trở lại băng sương bảo lũy, chờ đợi sự xuất hiện của đại quân ma giới và thần giới. Về phần ngạo phong, cậu ấy đã đọa ma và không thể đi cùng Thùy họa, bí mật ẩn nấp trong vực thẳm tối tâm của vũ trụ Theo dõi nhất cử nhất động của băng sương bảo lũy. Sau một trận chiến với tử thần, thiên đạo nổi cơn thịnh nộ, không ngần ngại đánh mất năng lượng sống của bản thân để thoát khỏi nhân quả của nhân gian. Công ở biển Bắc Minh phát giác ra rằng thiên đạo đã thoát khỏi rắc rối, lập tức biến thành phàm nhân để tìm tung tích của thiên đạo. Mà tôi sau khi gặp mặt nữ đế, cùng cô ấy song hành quay lại nhân gian, trong biển người bao là tìm kiếm thiên đạo do tổn thất năng lượng nên tạm thời không thể trở về hư không. Cùng lúc đó, nhập thế còn có trương đạo Lăng, tạ Lưu Vân, V.V., vợ chồng công chúa Đắc Kiều của tiên đạo, cửu thiên đảng ma tổ sư. Châu Khất âm ti lần nửa chiêu mộ quân đội, nữ hoa của hoa hoàng cung lại tế cờ chiêu yêu, đế thích thiên, thiên tôn và những người khác dẫn đầu đại quân Thái cổ tiên dân đóng quân ở hai bên thiên hà và chờ đợi sự gia nhập đội quân của Thâm Nguyên. Cảm nhận được tiếng gọi của thiên đạo, tứ linh bạch hổ, thanh long. Chu Tước và Huyền Vũ cùng nhau bay ra khỏi vòng xoáy của vực thẳm vũ trụ và lẻn vào nhân gian. Đối thủ của Tứ Linh Thần Thú chỉ có một, đó chính là Côn của Biển Bắc Minh, chương. 1219, vây khốn tại nhân gian, một, từ cuối thời mạt Pháp cho đến ngày nay, cục diện nhân gian đã có những thay đổi chấn động. Từ việc không bao giờ tin vào quỷ thần, lấy dân làm gốc, đến việc nói về ma quỷ, khiến người ta trở nên hoảng sợ bất an, mất đi tôn Nghiêm của loài người. Cổ địa trong nhân gian lần lượt xuất thế, trong đạo môn lại liên tiếp xảy đến những trận tranh giành kinh thiên động địa, càng khiến người phạm một phen kinh hồn bạc vía, không biết nên làm thế nào cho phải, em mờ ti thải những ác quỷ trong địa mục hoàng hương, quỷ khí bao trùm nhân gian, gây hòa khắp chốn. Mặc dù sau đó bị tạ quẩn và đám đệ tử ma đạo cưỡng ép tiêu diệt, nhưng nỗi sợ hãi còn động lại trong lòng nhân loại trong nhiều năm vẫn thể chưa tiêu tan. Mặc dù nhân gian của bây giờ bề ngoài có vẻ như đã lấy lại được sự ổn định, nhưng lòng người vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng tộc độ. Lo lắng về những tai họa do ma quỷ gây ra, lo lắng về thảm họa diệt vong sắp xảy đến. Mặc dù Chư thiên ngã xuống như rạ, thậm chí Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã về với đất trời nhưng hương hỏa trong miếu vẫn không hề suy giảm. Không chỉ các đạo quán phát triển hương thịnh, mà các học viện tu hành do tạ quẩn giám sát cũng nở rộ khắp nơi, dạy dỗ chúng sinh cách tu hành đồng thời giúp họ củng cố niềm tin vào sự tồn tại của con người giữa trời và đất. Tục ngữ có câu, cầu người chi bằng cầu chính mình, mục đích của học viện tu hành chính là xây dựng lại sự tự tin căn bản của con người, không biết có bao nhiêu phàm phu tục tử tiến vào học viện, tốc độ phát triển nhanh đến mức vượt xa quy mô phát triển tín đồ của nhân, tiên hai đạo. Nếu có thể tiếp tục phát triển theo tình hình hiện tại, thì khí số của nhân tộc nhất định sẽ tăng lên đều đặn. Khi đó rất có thể thời mạt pháp sẽ xuất hiện trở lại. Ấy mà, thiên đạo đã thoát khỏi xiền xích nhân gian, tai họa thế gian sắp sửa ập đến. Nhân gian, Kim Lăng, Kim Lăng từ xưa đã là nơi phồn hoa, với bầu không khí văn hóa phong phú và là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của nhân loại. Đồng thời đây cũng là thành phố tiêu biểu cho nền văn hóa cổ điển và văn hóa tao nhã của nhân loại, có lịch sử văn minh hơn 7000 năm. Kim Lăng của ngày nay tuy thịnh vượng đã giảm Bầu không khí hiện đại nơi đây đã khơi dậy xu hướng phong cách phục cổ, điều này đặc biệt nổi bật khi hai bên bờ sông Tần Hoài, người mặc vét và dậy da rất hiếm trong số dòng người đến và đi, thay vào đó thì hán phục và đường phục rất dễ bắt gặp. Văn nhân, nhà thơ thích đến đây, người tu hành cùng người trong đạo môn cũng thích đến nơi này, đạo bào, pháp y có thể được trông thấy ở khắp mọi nơi. Nếu như ở thời mạt pháp trước đây, những bộ trang phục này có thể gọi là kỳ trang dị phục. Thì bây giờ cũng không có ai chỉ trích gì nữa, y phục khi làm phép, những trận chiến chấn động giữa các thiên tôn tuy không trực tiếp đánh bại lòng tự tôn được thiết lập trên công nghệ, khoa học hiện đại của loài người, nhưng cũng đủ khiến họ bắt đầu tìm tòi đạo tu hành, cách thức tu hành. Trong nhân gian ngày nay, thần thông và công nghệ cùng tồn tại, có thể nhìn thấy những chiếc xe thể thao sang trọng ở những thành phố nhộn nhịp, cũng có thể trông thấy những đạo sĩ mang theo pháp kiếm của trai trám đi trên phố, ở góc độ sinh tồn mà nói. Đây là thời đại tồi tệ nhất, vì họa diệt thế sắp đến. Từ góc độ văn hóa mà xét, thì đây lại là thời đại tốt nhất. Bởi vì công nghệ và thần thông cùng tồn tại nên quỷ thần cùng tồn tại với con người. Nếu có thể song hành cùng nhau, chắc chắn tương lai của nhân tộc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tu hành có thể chữa khỏi bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, bồi bổ cơ thể, đồng thời cũng có thể giải thoát con người khỏi gông cùng của dục vọng, giảm bớt những hành vi tà ác. Những tiện ích công nghệ mang lại cho loại người từ lâu đã ăn sâu vào lối sống, ảnh hưởng đến nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Có một nơi thánh địa câu cá ở Kim Lăng, Điếu Long Đài. Theo truyền thuyết kể, từng có người bắt được một con chân lông ở đây. Thực ra việc câu rồng là giả, phần lớn là câu cá chép dưới sông, bởi người xưa thường nói cá chép hóa rồng. Trước khi thời đại mạt Pháp, tìm được Điếu Long Đài là rất khó, ngàn vàng cũng chẳng dễ. Những người tới đây câu cá đều là giới thương buôn và chức sắc của Kim Lăng. Điếu Long đài của hôm nay vắng vẻ thanh tịnh, chỉ có vài ông già đang câu cá. Đến độ tuổi của họ, cuộc đời chỉ còn lại hồi ức, vì chỉ còn lại ký ức nên việc thiên đạo hủy diệt thế giới cũng không mấy liên quan gì đến họ nữa. Nhìn rộng ra, thì thế giới vẫn là thế giới của năm xưa tháng cũ, ít nhất thì khi câu cá, vẫn sử dụng kỹ thuật của trước đây, mà cá chép ở sông Tần Hoài vẫn xảo quyệt như trước, khó câu được. Hôm nay, điếu lông đài có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên, thân mặc một bộ đồ đen. Cầm một chiếc ô màu đen. Thần sắc của người này dường như bị mây mù bao phủ, không thể nhìn rõ, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại chứa đựng sự xuyên thấu lòng người, khiến người nhìn cũng thấy sợ. Người đàn ông trung niên đặt chiếc ô đen xuống, rút cần câu sau lưng ra và bắt đầu câu cá. Trên cần câu có dây câu và lưỡi câu, nhưng không có mồi, dường như người đàn ông trung niên đã quên mất mồi. Cũng dường như ông ta không hề có ý định làm như vậy. Người quên gắn mồi rồi. Người đánh cá ở bên cạnh có nhã ý nhắc nhở. Ồ, người trung niên hừ nhẹ một hơi, nhưng cũng không gắn mồi câu. Nếu như người quên mang theo, có thể dùng của ta, cá chép ở sông Tần Hoài không phải dạng khó câu bình thường, ta ở đây câu cá đã 30 năm, đã đặc biệt chuẩn bị loại mồi chuyên dụng. Nói đến đây, người câu cá lộ vẻ mặt đắc ý, bản thân ta cũng có mồi câu. Chỉ là không biết nên dùng loại nào. Người đàn ông trung niên bình tĩnh đáp. Loại mồi gì thế? Có thể cho ta xem một chút không? Người đàn ông trung niên vương tay lấy ra một bình sứ màu đen, sau đó đổ ra tay bốn viên thuốc màu sắc khác nhau. Những viên thuốc này tỏa ra mùi thơm lạ, trong suốt như pha lê, trong như viên ngọc hoàn hảo. Ông lão không khỏi nuốt nước bọt hỏi, ngươi định dùng cái này để câu cá à, từ, hay là ông cho ta ý kiến xem cái nào phù hợp. Người có thể thử viên màu đỏ. Chưa 1220, vầy khống tại nhân gian, hai, được. Người đàn ông trung niên giữ lại viên màu đỏ, cho ba viên thuốc còn lại vào lọ sứ rồi đặt xuống đất. Sau đó ông ta dơ cần câu lên, treo viên thuốc màu đỏ lên cần câu rồi vung xuống. Ngay khi viên thuốc chìm vào nước, mặt nước lập tức bắt đầu hỗn loạn. Trong thời gian ngắn, vô số cá chép điên cuồng bơi về phía điếu long đài, dày đặt đến mức không thể đến nổi. Nước sông trong xanh, những chú cá chép đủ màu sắc rực rỡ, hàng ngàn con cá chép bơi quanh như những bông hoa rực rỡ sắc màu. Điều kỳ lạ là, đàn cá chép tuy lao tới điên cuồng là vậy, nhưng khi đến gần mồi thì chúng đều tránh né, không dám vượt qua dù chỉ một chút. Chỉ bơi quanh dây câu của người đàn ông trung niên. Vừa bơi vòng quanh, vừa thi thoảng nhảy lên khỏi mặt nước. Khi nhảy lên khỏi mặt nước, đầu của những con cá chép đều hướng về phía người đàn ông trung niên như đang hỏi thăm. Cảnh tượng kỳ lạ này ngay lập tức khiến một số người câu cá có mặt vô cùng kinh ngạc, họ nhìn người đàn ông trung niên như thể nhìn thấy ma. Đặc biệt là ông lão đang nói chuyện với người đàn ông trung niên, phản ứng lại càng mạnh mẽ hơn, khi người đàn ông trung niên đổ ra bốn viên thuốc, ông ta đã mơ hồ đoán được những viên thuốc đó chắc chắn không phải là mồi câu cá, có lẽ chúng còn quý giá hơn cả những viên tiên đang linh dược bình thường. Lúc này, nhìn thấy những con cá chép từ cả dòng sông tụ tập về đây, điều này càng củng cố thêm suy nghĩ trong lòng. Nghĩ vậy, ông lão câu cá quỳ rạp trên mặt đất, mở lời xin Thượng Tiên tha tội. Ông lão xin đứng dậy, ông nào có tội tình gì? Lão hũ có mặt không trồng, không nhận ra được Thượng Tiên, lời nói đường đột, xin Thượng Tiên đừng trách cứ. Ta không trách ông, ngược lại còn muốn cảm ơn ông đã giúp ta đưa ra lựa chọn, lựa chọn của ông liên quan trực tiếp đến sự sống chết của nhân loại, người đàn ông trung niên nói. À, ừm, Thượng Tiên nói vậy là có ý gì? Ta có bốn viên thuốc câu rồng, có thể bắt được bốn con chân lông. Rồng đen là giết, rồng lục là ẩn náu, rồng đỏ là sống, rồng lam là chết. Cái ông chọn là rồng đỏ, có nghĩa là khi nhân loại gặp họa diệt thế sẽ có thêm tì khác vọng sống. Nói xong, người đàn ông trung niên dơ tay chỉ vào một con cá chép đang ẩn nấp dưới đáy nước. Khoảnh khắc tiếp theo, con cá chép đó vui sướng nhảy khỏi mặt nước, nhảy lên cao vài trường. Rồi lại chìm xuống nước và nuốt viên thuốc câu rồng màu đỏ do người đàn ông trung niên treo trên lưỡi câu. Sau khi nuốt viên thuốc, những con cá chép xung quanh đã nhanh chóng bơi xa khỏi nó. Nước sông gận sống quanh con cá chép nuốt viên thuốc, dần dần tạo thành xoáy nước. Vòng xoáy quay ngày một nhanh hơn, hấp thụ ngày càng nhiều nước sông. Cùng với sự quay vòng của xoáy nước, thiên tượng cũng có sự thay đổi. Mưa gió ập đến, sấm chấp lué lên, du khách hai bên sông vội và bỏ chạy về nhà. Mấy người câu cá rung rẫy quỳ bên cạnh người đàn ông trung niên, vì trong khoảng cách năm trượng xung quanh người đàn ông trung niên không rơi bất cứ giọt nước mưa nào. Mắt nhìn dòng sông bị xoáy nước không ngừng nuốt chững, như thể muốn hút hết nước trong sông Tần Hoài trong một hơi, người đàn ông trung niên khẽ cau mày, nhẹ nhàng nói hai chữ, đủ rồi. Nói xong, vòng xoáy lập tức dừng lại, ngay sau đó, một tiếng rồng gầm rất lớn phát ra từ nơi sâu của dòng sông. Khoảnh khắc tiếp theo. Một con rồng đỏ khổng lồ dài hàng chục trượng, toàn thân một màu đỏ như máu bay lên không trung. Rồng đỏ, tràn đầy huyết khí, sinh cơ dồi dào, tỏa sáng rực rỡ. Chứng kiến sự xuất thế của con chân lông, người đi đường đều quỳ xuống. Không dám ngước lên, con rồng đỏ bay lượng trên bầu trời, người đàn ông trung niên chỉ ngón tay về phía tây, con rồng đỏ lập tức bay về phía tây và nhanh chóng biến mất trong đám mây. Con rồng đỏ trốn mất, bầu trời trở nên trong xanh trở lại. Nước sông Tần Hoài cũng trở lại sự bình lặng vốn có, nhưng không biết lũ cá chép thông linh dưới sông sẽ buồn bạ đến bao giờ vì đã bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay. Thường tiên, nó đã đi đâu rồi? Ông lão sau khi tỉnh lại hỏi. Ly Sơn, Lan Mộ Tần Hoàng, ông lão còn muốn hỏi thêm câu gì đó, nhưng khi ông ta ngẩn đầu lên lần nữa, người đàn ông trung niên đã biến mất. Ly Sơn, tạ quẩn ngồi trên đỉnh núi Thiền Định. Cờ cửu lê đã bị phá hủy. Giờ đây người duy nhất có thể cảm nhận được sự thay đổi trong khí số nhân tộc chỉ có dòng máu si vưu trong cơ thể cô. Huyết mạch của cô và khí số nhân tộc có thể hình thành nên một số liên kết một cách vô thức, loại cảm giác này chỉ rõ ràng nhất khi ở Ly Sơn, nhân gian bị sự khủng hoảng bao trùm, như trời yên biển lặng trước cơn bão. Sau khi trở về quy khư, tôi yêu cầu Tạ Uẩn trở lại Ly Sơn và tiếp tục tọa trấn nhân gian. Đột nhiên, Tạ Uẩn mở mắt ra, đứng dậy và rút kiếm. Đao thiên địa giao tranh M dương lưỡng đoạn của tạ quẩn đã được cô luyện tập đến cực điểm, một đao quy nguyên tịch tạ cuối cùng, có thể cảm được thái cổ thần ma. Đồng tĩnh nơi xa càng lúc càng lớn, mây mù nhùm chút huyết sắc, rồng từ mây, hổ từ gió, tạ quẩn cảm nhận được khí tức của chân lông, nhưng không thể đoán định được con chân lông này đến từ đâu và vì cái gì mà đến. Chân lông thuộc quyền quản lý của thiên đình, lẽ nào là tiên đạo cử người đến sao? Kẻ nào xông vào ly sơn? Nhìn thấy từ xa xuất hiện một con rồng đỏ, tạ quẩn hét lớn một tiếng. Con rồng đỏ vừa mới hóa rồng không lâu, không thể mở miệng nói được, đương nhiên không thể trả lời cô. Mở miệng và phun ra thứ gì đó về phía tạ quẩn, là viên Long châu bổn mệnh của rồng đỏ. Hiến ra Long châu, lại không có sát khí, tạ quẩn gỡ bỏ sự cảnh giác và đưa tay đón lấy nó. Long châu rồng đỏ tỏa sáng ngời ngời, huyết sắc nồng đậm, vừa đón lấy được. Tạ Quẩn đã cảm nhận được sức mạnh sinh mệnh mạnh mẽ và vô tận ẩn chứa trong Long Châu. Ngay lúc cô còn đang bối rối, trong Long Châu phát ra một luồng thần niệm truyền âm.